Cái này nhất đao hung bá, tàn bạo, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Ô trí đem một tia gió ý cảnh dung nhập vào trong đao, cái này chém ra một đao, thật có thể hám thiên liệt địa. Thiên ở ầm vang, địa đang rung rung. Mà phong ma sử tâm cũng ở đó nhất đao phía dưới run rầy, vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt ô trí. Ý cảnh. Người dĩ nhiên lĩnh ngộ ra gió ý cảnh. Phong ma làm cho thật muốn phong ma, hoảng sợ kêu to lên. Đối mặt ô trí cái này nhất đao, hắn thậm chí mất đi chống cự tâm lý. Ý cảnh A, đó là thiên giai cường giả mới có tư cách lĩnh ngộ Đông Tây, bây giờ lại ở một cái hoàng cấp cấp 2 tu giả trên người xuất hiện. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Phong ma làm cho lập tức sinh ra một cổ ý niệm trốn chạy, tiếp tục lại là giận dữ, cảm thụ được một loại xỉ nụ. Hán chính là hoàng cấp cấp 8 cường giả A, hán chính là phong ma làm cho A, chỉ có chết trận phong ma sứ, cần gì phải từng xuất hiện trốn chạy phong ma làm cho. Phong, Lâm, Hỏa, Sơn, các ngươi bốn người còn phải chờ đến khi nào? Phong ma làm cho nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai thân pháp hướng hai bên trái phải né tránh, căn bản không dám đi tiếp ô trí công kích. Theo tiếng nói của hắn vật rơi, đang lúc mọi người chu vi, đống nhiên thoát ra bốn đạo nhân ảnh, từng cái tỏ khắp ra khí tức cường đại ba động. Cái này bốn đạo nhân ảnh, phân tứ cái phương hướng bất động, trong nháy mắt đem ô trí đám người vây quanh ở trong đó. Thật như phong, thứ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, sơ Bốn gã tu giả cho thấy thực lực cường đại. Trong nháy mắt bày ra một cái trận thế, khiến Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Chương 521, Phong Lâm Hỏa Sơn trận. Phong Lâm Hỏa Sơn trận. Bốn gã hoàng cấp cường giả mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bao lên cường đại trận thế, căn bản không cho Ô Chí cơ hội phản ứng. Không ra tay thì thôi, một ngày xuất thủ chính là mạnh nhất công kích. Cái này bốn gã hoàng cấp cường giả khiến Ô Chí cảm thụ được cường đại uy hiếp. Hỏa thế ngập trời dựng lên, cuồng phong giống giận, hướng Ô Chí đám người cuồn cuộn cuốn sạch đi, thế tiến công rất là cấp tốc. Ô trí từ trước đến nay đều là lấy công kích làm chủ, cũng không am hiểu phòng ngự, đối mặt bốn người kia công kích, chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Thuấn gian di động mở ra. Một đạo bạch quang đám đông bao ở trong đó, sau đó từ bốn người trong vòng vây biến mất. Cái gì? Bốn người sắc đông lại một cái. Nguyên bản lòng tin tràn đầy một kích, trực tiếp rơi vào trong đi, đem mặt đất kia thiêu hủy một mảnh cháy đen. Lúc này, bốn người sắc mặt của cũng bắt đầu ngưng trọng. Bọn họ vốn cho là, kết thành phong lâm hỏa sơn trận phía sau. Là có thể đem ô trí tốc độ ngăn chặn xuống tới, mà hiện nay, ô trí dĩ nhiên không nhìn thẳng bọn họ trật pháp. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời bốn người có chút không dám tin tưởng sự thật này. Phong thần tuyệt mệnh đao chi địa sát. Ô trí mới vừa lộ vẻ lộ thân hình ra, đôi mắt chừng, từng đạo hàn quang nổ bắn ra ra, nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, một đạo hàn quang hiện ra, thẳng tắp một người trong đó bay đi. Cái này nhất đao hung ác tốt cùng, tựa như đến từ trong địa ngục một cái ác quỷ, nhất đao ra cấp nơi thiên quỷ ảnh trùng điệp khiến người ta có loại trái tim băng giá đạm nước cảm giác đoạt người tâm phách cái này hơn 10 ngày qua ô Chi ngoại trừ đem tu vi để thăng tới hoàng cấp nhị cấp bên ngoài vẫn đang tu luyện địa sát đao cùng thiên sát đao bởi vì đã lĩnh ngộ ra một tia phong chi ý cảnh cái này lưỡng trùng phi đao kỹ năng nhưng thật ra tiến bộ thần tốc tên kia bị ô Chi công kích tu giả chính là phong lâm hỏa sơn trong lâm vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn thì có loại bị man hoang manh thú nhìn thẳng cảm giác khắp cả người phát lạnh tâm thần chậm chần. Thứ như lâm, tu giả cao quát một tiếng, bốn người trận thế bỗng nhiên nhất chuyển, đầy trời đại hỏa biến mất. ở ô trí trước mặt của lại đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn rừng rậm. ảm 26825, ảm 33457, ảm 31958, ảm 23567, ảm 35828, ảm 325ảm 119, ảm 119, ảm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 So với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Dương dầm này vô biên vô hạn. lâm diệp tỉ mỉ, ô trí phi Dao rơi vào trong đó, trong nháy mắt không có bất kỳ tung tích nào, tuyển như đá chìm nấy biển. Ô trí chân mày khe nhữ một cái, một tay mở dẫn, phi Dao đột nhiên từ trong rừng dầm đạn trở về, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Xâm lược như hỏa, lại là hét lớn một tiếng vang lên. Một đoàn linh tinh hỏa loại đột nhiên rơi vào trong rừng dầm lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, trong nháy mắt đem trọn cánh rừng thôn phệ, hỏa thế ngập trời, đốt cháy trong trời đất tất cả. Đại hỏa giống như là tháo áp hồng thủy một dạng, hướng ô Chi đám người chen trúc đi, cuồn cuộn nổi lên hủy thiên diệt địa vậy uy thế. Ô Chi cả kinh, thi triển ra thân pháp, liên tục hướng về sau né tránh. Lửa kia thế cuộn sạch tất cả, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Bang phong tuyết bay, bang phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dâng ra. Một cổ khí tức lạnh như băng ở ngoài thân thể hắn chậm rãi lan tràn ra trên bầu trời rơi khởi như là lông nỗng nhẹ bay lại tuyết hàn ý lạnh như băng bao phủ toàn bộ đất trời thế nhưng đầy trời hỏa thế chỉ là hơi chút hóa giải một chút lại vẫn hướng ô chi đám người lan tràn đi qua vù vù vù vù xích phong thu hú lên quái dị, há mồm phun ra một đoàn xích sắc cơn lốc hướng khắp bầu trời đại hỏa bay tới trong nháy mắt đại hỏa cùng cơn lốc đan vào một chỗ đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động hỗn loạn không nứt thế nhưng sích phong thú cảnh giới tất lại còn có chút thấp căn bản không phải tứ đại hoàng cấp cường giả liên thủ địch sích phong cơn lốc liên tục bại lui khiến hắn không ngừng giống giận Kiệt kết đúng lúc này nhất đạo như quỷ mị thân hình đột nhiên hướng ô chi đám người vọt tới phong ma sử bàn tay to thượng bao phủ nồng nặc tới cực điểm hắc sắc nguyên khí trực tiếp đi qua hư không hướng ô chi đám người lập tới hám thiên liệt địa chém ô chi nộ quát một tiếng băng phong hàn liệt đao bao lấy một tia phòng chi ý cảnh Trực tiếp hướng bàn tay lớn màu đen chém ra đi ầm, Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến Thiên địa nguyên khí thay đổi càng thêm bạo liệt đứng lên Cương đại sóng xung kích đem song phương tu giả xông liên tiếp lùi về phía sau Phong ma làm cho tức giận quái khiếu liên tục. Ô trí thực lực bây giờ Dĩ nhiên cùng hắn tương xứng Điều này làm cho hắn kinh sợ không nốt Thật như phong Nhất đạo cuồng phong thổi qua Khắp nơi thiên hỏa thế trong nháy mắt tắt Theo Một đoàn cuồng bạo long quyển phong bạo chống rông sinh ra hướng ô Chi đám người cuộn sạch đi vù vù vù vù, Sích Phong Thú nhìn thấy Long Quyển Phong bạo lại đột nhiên hương phân quái khiếu, sau đó vọt thẳng hướng Long Quyển Phong bạo. Ô Chi sững sờ, sau đó cũng bắt đầu cười to không thôi. chính là không muốn chết sẽ không phải chết, Sích Phong Thú là cương quyết yêu thú, hắn không sợ nhất chính là cơn lốc. chỉ thấy Sích Phong Thú nhảy vào Long Quyển Phong bạo trùng, còn ngược cơn lốc dĩ nhiên trực tiếp từ bên người hắn hướng hai bên bay tới, trực tiếp đem coi nhẹ. mà hắn tại nơi Long Quyển Phong Bảo trung giống như là như cá gặp nước một dạng tốc độ nhanh đến cực điểm cái gì bốn gã hoàng cấp cường giả kinh hãi căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một màn này chỉ là hết thể đều đã muộn xích phong thú tốc độ thực sự quá nhanh chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm đã vọt thẳng đến phong bạo trung tâm ô trí cười to không ngừng huy động băng phong hàn liệt đao trực tiếp hướng bốn người chém tới bốn gã hoàng cấp cường giả gặp nguy không loạn nhanh chóng chuyển biến trận hình bất động như sơn đây trời phong bạo đột nhiên ngưng tụ Ở ô chi đám người xuất hiện trước mặt một tòa núi cao nguyên Nga, hiểm trở phi thường. đ a Băng phong hàn liệt đao chém ở trên núi cao, vang lên kịch liệt hoa lửa, lại căn bản là không có cách thương tổn cao sơn mảy may. Hào tảng đã cứng rắn. Ô chi hú lên quái dị, cánh tay kia bị chấn tê dại không nớt. Cẩn thận phía sau. Lâm tinh kêu to lên. Đúng lúc này, phong ma làm cho lần thứ hai công qua đây. Lúc này, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, trong tròng mắt lửa giận đang thiếu đốt. Trong cơ thể Nguyên Đan cũng đang thiếu đốt, gương mặt lại âm trầm có thể chảy ra nước. Một trường này đánh ra, hầu như dốc hết trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí. Khói đen mờ mịt hư không, khí thế quỷ dị vô cùng. Hừ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, căn bản không cùng hắn liều mạng, khiến phong ma làm cho tức giận nổi trận lôi đình. Không có cách nào Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa xích phong thú cũng là lấy tốc độ sở trường yêu thú, hắn căn bản là không có cách mò lấy Ô Chí đám người góc áo. Xâm lược như hỏa, cao sơn tài biến, trong nháy mắt lại là ngọn lửa hừng hực lan tràn ra, đốt cháy tất cả, một mạch hướng ô trí đám người bay tới. Thế vậy, ô trí cảm thấy nhức đầu không thôi. Cái này bốn gã hoàng cấp cường giả bày trận thế, thực sự quá quỷ dị, vô luận là phòng ngự vẫn là công kích, cũng làm cho người cảm thấy rất là vướng tay chân. Hắn có chút không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Có can đảm sẽ theo ta cùng nhau vào thần trôn cất chi địa. Ô trí cơi xích phong thú. Lấy vô địch tốc độ trực tiếp thoát ly vòng chiến, sau đó trực tiếp hướng thần trôn cất chi địa phi bắn xuyên qua. Thần trôn cất chi địa vô cùng hung hiểm, đến lúc đó hắn đem có rất nhiều cơ hội chém giết đối phương. Hơn nữa, bốn gã hoàng cấp cường giả còn chưa nhất định sẽ tiến nhập thần trôn cất chi địa đây. Dù sao, thần trôn cất đất tỷ số sống sót thực sự quá thấp. Thần trôn cất chi địa. Quả nhiên, phong lâm hỏa sơn bốn gã hoàng cấp cường giả lập tức do dự. Các ngươi không dám vào, tự ta đi vào. Ta thể phải gỡ xuống ô Chí đầu chó. Phong ma làm cho nộ rên một tiếng, vọt thẳng vào thần trôn cất chi địa. Chúng ta nhiệm vụ chính là phụ trợ phong ma sứ, nếu hắn đã đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Bốn người có chút bất đắc dĩ. Trưng 522, tiến nhập thần trôn cất chi địa. Ô Chí đám người mới vừa nhảy vào thần trôn cất chi địa, lập tức cảm thụ được bất động. Nơi này thiên địa nguyên khí, rõ ràng so với ngoại giới cường rất nhiều. Nơi đây khắp nơi đều là tỉ mỉ rừng cây vừa mắt chỗ tất cả đều là cao mười mấy trượng cổ thụ, một mạch sáp nhập trong mây xanh, căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối. Di, nơi đây hình như là một không gian riêng biệt. Mọi người ngạc nhiên hướng bốn phía đánh giá. ở thần trôn cất chi địa bên ngoài thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có chứng kiến này che trời cổ thụ. các ngươi có hay không phát giác, nơi này thiên địa nguyên khí cùng ngoại giới tựa hồ có hơi bất đồng. tiểu huyết tràn đầy phấn khởi nhìn bốn phía, cẩn thận cảm thụ được a thiên địa nguyên khí biến hóa. ta cũng phát hiện. Nơi này thiên địa nguyên khí giống như là hai thái cực, lẫn nhau xung đột, bài xích, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Bất kể nói thế nào, nơi đây đều là một cái tu luyện thánh địa, đương nhiên, nếu là không có chút nguy hiểm thì càng thêm hoàn mỹ. truyền thuyết là thật sao? Nơi đây thật là thần giai cường giả rơi xuống địa phương sao? T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. -e Chắc là đi, này đến đây mạo hiểm tu giả, rất nhiều đều là hướng về phía thần giai cường giả truyền thừa mà đến. Hoang Minh Thành chính là cái kia tu giả không phải đã nói sao. Đương ảnh trong tay khối này tàn thiến, chính là từ thần trôn cất chi địa mang ra ngoài. Ai biết thật hay giả A, tu giả vừa nhìn liền phi thường không đáng tin tệ. Mọi người hứng thú rồi rào thảo luận cái này thần trôn cất chi địa, tràn ngập hứng thú. Nhất là hoàn cảnh của nơi này, làm cho một loại sâu thẳng phong cách cổ, căn bản không nhìn ra có nguy cơ gì. Thực sự rất khó tin tưởng, như vậy một cái ý cảnh du xa địa phương, dĩ nhiên là nguy cơ trùng trùng thần trôn cất chi địa. Khâu Nhược Tuyết thán phục một tiếng đạo. Tiên ả nhất địa phương thường thường dễ dàng nhất buộc phát ra nguy cơ, mọi người phải cẩn thận, nguy cơ ý cảnh xuất hiện. Tám linh giật tử thư, Âu Chí hướng mọi người nhắc nhở, từ tiến nhập thần trôn cất chi địa phía sau, hắn cũng đã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hực, bọn họ trong phạm vi năm dặm tất cả toàn bộ hiện ra ở tiểu trong địa đồ. Ngay mới vừa rồi, một cái điểm đỏ đột nhiên xuất hiện ở tiểu trong địa đồ, hiện tại đang chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Nguy cơ, ở nơi nào? Nơi đây sẽ có nguy cơ sao? Chúng ta chỉ là mới vừa tiến vào thần trôn cất chi đất mà thôi. Lâm tinh nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quét đứng lên, căn bản không có bất kỳ phát hiện gì. Đúng vậy, ổ đại ca, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Lưu nhã thản nhiên đánh giá chung quanh cổ thụ, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn như nguy cơ, nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Giống. Đột nhiên, một trận canh hôi ác phong một mạch hướng lưu nhã nhào qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nơi đi qua, này hải tiểu nhân hướng cây cối toàn bộ nước ra đến. Tinh phong đập vào mặt, lưu nhã sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, cả người tức thì bị sợ đến dại ra, thậm chí đều quên né tránh. Chết đi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, tiếp tục liền thấy một đạo hàn quang từ phía chân trời thoáng hiện, uy thế bá đạo, còn có một cổ nhẹ nhàng cảm giác, một mạch hướng bóng đen kia nền đón. Đờ A N G D. Nga -o. ô. trí trường đao chém ở yêu thú trên người. Dĩ nhiên căn bản là không có cách xé rách yêu thú bị giáp, trường đao bị thật cao bắn lên. Dù vậy, trên trường đao buộc phát ra cường Lý Sung đánh sóng, vẫn làm cho yêu thú đau kêu thành tiếng. Cứng quá đầu khớp xương. Ô Chí tán thán một tiếng, thủ hộ ở lưu nhã bên người. Mà yêu thú trên mặt đất lật lộn một vòng, cũng ở phía xa đứng định thân mở dạng, trừng mắt một đôi đỏ thắm hai mắt, hung ác nhìn ô Chí đáng người, bén nhọn kia răng nanh hiện ra ở bên ngoài, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Cái này yêu thú dáng dấp giống lợn rừng lại sinh ra cứng nhục thân dày. Lực lớn vô cùng, từ trên người nó tản ra nhân khí hơi thở rất là cuồng bạo. "Ô ô, Ô đại ca, hù chết ta." Lưu Nhã rốt cục phản ứng kịp, trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng, trực cảm đến toàn thân bồn rủn vô lực. "Không có việc gì." Ô Chí nhẹ giọng thoải mái, ôn hương vào ngực, khiến hắn mọc lên một cổ dị dạng cảm giác. Lưu Nhã thân thể rất mềm, hầu như toàn bộ động ở Ô Chí trên người, lượng thân thể của con người dán thật chặt cùng một chỗ thậm chí đều có thể nghe được tim của đối phương tiếng tim đập. Ngao. Yêu thú tựa hồ đã bị khuất phục, hú lên quái dị, giặt ra bốn vó, lần thứ hai hướng Ô Chí tiến lên. Nay một đôi răng nanh lóe ra doanh doanh bạch quang, thoạt nhìn rất là đáng sợ, Ô Chí thậm chí còn chứng kiến, tại nơi răng nanh hệ dễ, một ít tiên huyết đã kết thành khối dạng. Ô đại ca, cẩn thận. Mắt thấy Ô Chí tâm tư toàn bộ đặt ở Lưu Nhã trên người, đường ảnh trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, đội vã lớn tiếng kêu lên. ha ha. Ô Chí đột nhiên cười lớn một tiếng, đơn tay ôm lấy lưu nhã, trên tay kia, băng phong hàn liệt đao cũng buộc phát ra khí thế bén nhọn, một tia gió ý cảnh ở trường đao mặt ngoài tản mắt ra. Chém. Trường đao chém bổ xuống, mục tiêu chính là yêu thú một đôi răng nanh. Đón lấy, thân hình của hắn nhoang lên, giống như là một luồng thanh phong mở dạng, nhanh chóng tránh về hai bên trái phải. Cái này yêu thú tuy là da cứng nhục thân dày, thế nhưng tốc độ nhưng cũng không là rất nhanh, ở ô Chí trước mặt của, chỉ có bị đánh phần. Chỉ thấy Ô Chí xê dịch lóe ra, thần thái thông dong bình tĩnh, trong tay trường đao thỉnh thoảng bắn ra nhất đạo đao mang, chém ở yêu thú trên người. Từng đạo văng lửa khắp nơi, đem yêu thú có gào khóc trực hiếu, cuồng bạo như sấm, lại căn bản là không có cách thế, nhưng Ô Chí mảy may may. heo, đến a." Ô Chí cười to không ngừng, hoàn toàn liền là một bộ trêu đùa biểu tình. Yêu thú trên người nguyên khí ba động thay đổi luống cuống không ngớt, thế nhưng dù cho hắn phát như điên hướng Ô Chí tiến lên, cũng vô pháp đối với Ô Chí tạo thành bất kỳ thương tổn Nhất đao hợp với nhất đao, rốt cục, yêu thú tử ở ô Chí dưới trường đao, trong con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hô, cái này yêu thú còn thật là khó khăn đối phó. Ô Chí lắc mình đến qua một bên, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nếu là sau này yêu thú đều là như vậy khó đối phó, bọn họ mạo hiểm sẽ rất gian nan. Mỹ nhân trong ngực, có phải hay không rất thoải mái? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ô Chí biểu tình một ngạc, lúc này mới phát hiện, lưu nhã còn bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực đây. Mà lúc này, lưu nhã đang mở to một đôi mắt to, si tình nhìn hắn. Ô Chí lập tức lúng túng đem lưu nhã buông ra đến, thần tình có chút không tự nhiên nhìn về phía khâu nhược tuyết. Gì đó, chúng ta là không phải hẳn là chạy đi. Hắn muốn đổi chủ đề, thế nhưng hết lần này tới lần khác có người không muốn, ta cảm giác ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Khâu nhược tuyết bình tĩnh nói. Ô Chí không còn cách nào đoán được ý tưởng của nàng, tiến lên trước đi tới khâu nhược tuyết trước mặt của, một tay lấy bên ngoài ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ giọng ở bên thai nàng nói ra, vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta cũng là vì cứu lưu nhã nha. Ngươi không có lĩnh hội ý của ta, ta hơn nữa đừng ảnh. Khâu nhược tuyết trong con ngươi hiện lên một vẻ rào hoạt, rất là mập mờ nói rằng. Đừng ảnh. Ô trí biểu tình ngần ra, đại não trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Khâu nhược tuyết đây là ý gì? Nàng lẽ nào đang khảo nghiệm ta sao? Hoặc có lẽ là, nàng chính là nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, ô trí trong lòng có chút nóng bỏng lên. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác đối với lưu nhã cùng đường ảnh tình cảm của hai người cũng đang chậm rãi làm sâu sắc. Trưng 523, đại cơ duyên A. Ô chí đoàn người tiếp tục tại thần trôn cất chi địa bên trong đi về phía trước. Ô chí có tiểu địa đổ phần mềm hậc, này muốn công kích bọn họ yêu thú. Toàn bộ đều không còn cách nào tránh được ô chí tra xét. s chon ẩn hủ ạ tản dê là s Trên đường đi, bọn họ đã chém giết mười mấy con cường đại yêu thú. Những thứ này yêu thú đại thể đều là địa giai tu vi, khiến ô chi đám người thở phào một cái chính là, cũng không phải mỗi một cái yêu thú đều nghĩ bọn họ gặp phải con thứ nhất yêu thú vậy ra cứng lục thân dày. Bất quá, những thứ này yêu thú lại có một điểm giống nhau, hắn chúng ta đối với xông vào thần trôn cất đất tu giả đặc biệt cựu thị, ô chi đám người gặp phải mỗi một cái yêu thú thoạt nhìn đều rất điên cuồng. Hơn nữa, những thứ này yêu thú đều phi thường sẽ ẩn dấu, sau đó đối với tu giả phát sinh một kích trí mạng, Nếu không phải Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hack, đoàn người tuyệt đối không còn cách nào giống như bây giờ ứng dụng. The ANGJ. Phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng đánh nhau, còn có tu giả tiếng quát mắng, khiến Ô Chí các loại tinh thần của người ta chấn động. Tu giả tranh đấu, hầu hết thời gian đều là bởi vì cạnh tranh đoạt bảo vật, lẽ nào phía trước có bảo vật xuất hiện hay sao? Mọi người lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ hướng đi về phía trước đi. Bất quá Khi một màn trước mắt xuất hiện ở ô trí đám người trước mặt lúc, vẫn đưa bọn họ hung hăng giao động xuống. Trước đó vương lại có mấy chục người ở đại hôn chiến. Trong này, không chỉ có địa giai tu giả, còn có hoàng cấp tu giả. Lúc này những thứ này tu giả sớm đã sát đỏ mắt, một cái tu giả rồi ngã xuống phía sau, lập tức sẽ nhằm phía bên kia tu giả. Đây là tình huống gì? Trong mắt của mọi người tràn đầy nghi vấn. Những người này tranh đấu phi thường hỗn loạn, cũng phi thường điên cuồng. Rất nhiều tu giả hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương tư thế. Đây là ta đấy. Ta giết ngươi. Muốn chết. Tiếng quát mắng, tiếng ờ mị thỉnh thoảng truyền vào ô trí đám người trong hai. Dần dần, bọn họ cũng thấy rõ một ít hình thức, những người này tựa hồ đang ở tranh đoạt một ít gì đó. Phát hiện đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mạnh nhỏ, tọa độ 729-254, trên người trang bị tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 729-254 đúng lúc này nhất đạo tiếng nhắc nhở đột nhiên ở ô trí trong đầu vang lên khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động lại là đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ trong này lẽ nào có liên quan gì sao thế nhưng cái này cũng không kết thúc sau đó trong đầu lại chuyển tới từng đạo tiếng nhắc nhở phát hiện đỉnh cấp nguyên thạch tọa độ 204 802 trên người trang bị tự động chuyển tống trang bị có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 204 802 phát hiện linh dịch một chai tọa độ 75 456, trên người trang bị tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 75, 456. Phát hiện đỉnh cấp nguyên khí huyên quang Liên, tọa độ 46, 452, trên người trang bị tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 46, 452. Tiếng nhắc nhở một đạo liền theo một đạo, hầu như đem ô Chí đầu vành tạt rơi. Hắn đem hết lớp đầu, sau đó, một đôi con mắt trừng thật to, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này thần trôn cất chi địa quả nhiên là nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào thần trôn cất chi địa, liền gặp phải như vậy đa bảo vật, nếu như đem chọn cái thần trôn cất chi địa thăm dò một lần, chẳng phải là... Ô trí thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Khâu nhược tuyết ân cần nắm ô trí cánh tay của. Ô trí phản ứng kịp, sâu đậm hít thở một cái, cường cười một tiếng, không có việc gì. Chính hắn cũng biết, hoàn toàn liền là ảo tưởng mà thôi. Thần chôn cất chi địa có thiên gia yêu thú ẩn nút, nguy cơ trùng trùng. Nếu là thật dễ dàng như vậy mở rộng, thần tướng nước chúng thế lực há lại sẽ buông tha. Một đám rất rười. Đúng lúc này, ở chiến trường kia bầu trời đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng cười quái dị, tiếp tục liền thấy nhất đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng nhảy vào trong vòng chiến. Sau đó một mạch hướng một gã hoàng cấp cường giả đánh tới, mục tiêu chính là hoàng cấp cường giả trên tay túi chứa vật. Phong ma làm cho người này dĩ nhiên cũng tới, nhưng lại chạy đến chúng ta phía trước. Thực lực quả nhiên cường đại. Ô chi đám người kém chút kêu lên sợ hãi. Sau đó, ô chi các loại thân thể của con người không khỏi hướng về sau lui lui. Nếu phong ma làm cho đã xuất hiện, như vậy phong lâm hỏa sơn bốn người đây. Bọn họ sẽ tiến nhập thần trôn cất chi địa sao. Đối với bốn người phong lâm hỏa sơn trận, ô chi thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ a. Đây là nặc tức đan, các ngươi một người phục thêm một viên tiếp theo, đợi ta đem phong ma làm cho giết chết phía sau. Các ngươi liền sung lên, tận lực chém giết những túi chứa vật đó. Ô Chí hướng khâu nhược tuyết đám người nói. Những bảo vật kia thực sự khiến ô Chí đỏ mắt, nếu như bỏ qua, chính hắn cũng sẽ không tha thứ bản thân. Thế nhưng, hắn cũng rất muốn giết phong ma sứ, chính là một cái người điên, càng là một cái mìn định giờ, vẫn là điểm tâm sáng giải quyết cho thỏa đáng. Nếu như phong lâm hỏa sơn bọn họ xuất hiện làm sao bây giờ? Mọi người nhìn phía ô Chí, Ô Chí cảm thấy trở nên đau đầu, hắn mặc dù không sợ bốn người phong lâm hỏa sơn trận, lại cũng không muốn cùng bọn họ chống lại bởi vì thật sự là quá thương khổ như vậy đi ta trước đi đối phó phong ma sứ các ngươi tùy thời hành động nếu như phong lâm hỏa sơn bốn người xuất hiện các ngươi mang theo xích phong trước ngăn cản một trận cuối cùng là có thể đem bốn người bọn họ xa nhau mọi người rất nhanh thì định hạ sách hơi mà lúc này phong ma làm cho nhảy vào trong chiến trường thực lực cường đại hiện ra cơ hồ không có địch thủ chỉ cần là bị hắn nhận đúng đối thủ toàn bộ bị hắn toi ở dưới trường hắc hắc thực sự là đại cơ duyên a Phong ma có thể dùng ý phi thường, rất nhanh thì khiến cho rất nhiều tu giả cam thủ. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không lập tức giết các ngươi? Phong ma làm cho cuồng ngạo quát lên, trong con người đầy hung quang, sát ý kia trùng thiên A. Một câu nói này ra, trong nháy mắt kích khởi mọi người lửa giận. Người này ai vậy? Thật không ngờ kiêu ngạo. Giết hắn. Thực lực mạnh tuyệt không khởi sao. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước diệt người này hơn nữa. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả cũng bắt đầu hưởng ứng đứng lên phân phó cơ lên nguyên khí hướng phong ma làm cho công tới. Thế nhưng, phong ma sử thực lực quá mạnh, bằng vào một đôi nhục trưởng, dĩ nhiên đem chúng tu giả có liên tục bại lui. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Ha ha. Phong ma làm cho Đắc Ý cười lên ha ha. Ô trí khởi động nặc tức phần mềm hặc, đem tu vi ẩn ngấp ở địa giai 3 cấp, thân hình của hắn nhoáng lên, vọt thẳng đến nảy vây công phong ma sử tu giả trung gian. Hắn đầu tiên là lấy thông thường công kích về phía phong ma làm cho công mấy triệu khiến phong ma làm cho mất đi cảnh giác. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu điên cuồng hướng trong tay băng phong hàn liệt trong đao vọt tới. Càng có một tia phong chi ý cảnh cuốn quanh ở trường đào trên. Chỉ thấy hắn hắc hắc cười quái dị hai người. Sau đó khí thế bỗng nhiên bạo phát, nhận đúng phong ma làm cho yếu hại sau lưng, đột nhiên gây khó khăn. Băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, phá toái hư không, khí thế hung manh bá đạo, hám thiên liệt địa chém. Nhất đạo lớn đao mang thoát hiện, tựa như muốn xé rách mảnh thiên địa này. Phong ma làm cho đông nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. trong lòng đông nhiên cả kinh, khi hắn quay đầu chứng kiến ô Chí lúc, can đảm đều bị hãi cử chiến đứng lên. Ô Chí, hai chữ này cơ hồ là từ hàm răng của hắn trong kẽ hở tué đi ra. Hắn lúc này muốn đi né tránh, cũng đã không kịp, ô Chí cái này nhất đau sớm đã phong kín hắn tất cả chạy trốn phương hướng. Muốn giết ta, đó là cần phải trả giá thật lớn. Phong ma làm cho nanh cười một tiếng, trong con ngươi tất cả đều là vẻ âm tàn. Hán tụ lại toàn bộ âm thanh nguyên khí, thậm chí còn bốc cháy lên trong cơ thể nguyên đàn, ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo hùng hậu nguyên khí khôi giáp. Sau đó, cái kia di tán nồng nặc bản tay lớn màu đen, trực tiếp hướng Ô Chí đập tới đi. Chương 524, chém giết. Vùng đây dây chết mà thôi. Ô Chí suy cười một tiếng, đạo kia đao mang tốc độ đống nhiên bạo thẳng, trực tiếp đạt đến đến từ hạ, ầm ầm chém ở phong ma làm cho trên người. Ầm. Một cổ nồng nặc nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắc sắc nguyên khí cuồn cuộn, vần mèo, sau đó hướng bốn phía bập bênh lái đi. Thẻ đung đủng, giống như tiếng thủy tinh bể, phong ma làm cho bên ngoài thân hắc sắc nguyên khí khôi giáp, trong nháy mắt dạn nứt ra, thật giống như mạng nhện một dạng, cuối cùng triệt để tiêu tán hết sạch. Cái này nhất đa uy thế vẫn không có chút nào hạ thấp, vẫn hướng phong ma làm cho chém tới. Thình thịch. Dù cho phong ma sử cường độ lợi hại hơn nữa, đối mặt ô chi cái này nhất đạo, hắn cũng không thể chịu được. Nhưng thấy bắp thịt trên mặt của hắn cấp tốc vặn mèo, Tràn ngập vẻ thống khổ. Ngực nhất đao thật dài vết đao, hầu như đem cả người hắn chém thành hai khúc. Cương đại lực đánh vào nhảy vào phong ma sử thân thể, tàn sát bừa bãi nhất phá hư bên trong thân thể hắn tất cả khí quan. Sau đó, cả người hắn đều bay lên, ở giữa không trung bỏ ra đạo đỏ tươi huyết màn. Dương tay. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Tiếp tục liền thấy bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng ô trí sông đến như bay, chính là phong lâm hỏa sơn bốn người. Chỉ là ô Chí nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, trước tiên khởi động như bóng với hình phần mềm hậc, trong nháy mắt liền áp vào phong ma làm cho trên người, trong tay băng phong hàn liệt đao liên tục chém đúng ra, đao đao mệnh trùng phong ma sử bộ vị yếu hại. Máu bắn tung tóe ra, phong ma làm cho tiếng kêu rên liên hồi. Thình thịch! Phong ma sử thân thể rốt cục rơi đầy đất, nhưng là lại đã không có cái gì tiếng động, chết không thể chết lại. Hắn thậm chí đều còn chưa kịp thi triển ra tất cả thực lực Cũng đã tử ở ô trí trong tay Có thể nói cực kỳ bực bội Đến tận đây, tứ đại phong ma làm cho toàn bộ bị ô trí chém giết Cũng rốt cuộc khiến hắn thở phào một cái vắng vẻ Toàn bộ chiến trường vắng vẻ không tiếng động Từ ô trí thông suốt làm khó dễ Đến cuối cùng nhất đao đem phong ma làm cho chém giết tại chỗ Cái này liên tiếp động tác vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt võ thuật Rất nhiều người thậm chí đều vẫn không rõ rốt cuộc phát sinh Cái gì sự tình Quá nhanh Ô trí công kích thực sự quá nhanh Nhanh đến khiến chúng người không thể phản ứng tình trạng. Quá mạnh mẽ. Tốc độ kia quả thực vô địch. Ô chí chém giết phong ma sử một màn kia, không ngừng đang lúc mọi người trong đầu quanh quẩn, thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Đó lấy, bọn họ nhìn phía ô chí ánh mắt còn lại là tràn ngập vẻ kính sợ. Đối với phản ứng của mọi người, ô chí căn bản không để ý tới, trực tiếp đi tới phong ma làm cho trước người của, đưa hắn cướp đoạt túi trữ vật toàn bộ hai xuống, sau đó yên tam thoải mái thu nhập trữ vật nguyên giới chung. Đối với lần này, chúng tu giả không có bất kỳ ý kiến. Bên kia, phong lâm hỏa sơn mới vừa vọt tới trong bầu trời, cũng đã bị xích phong thú đám người ngăn lại. Khâu nhược tuyết đám người mặc dù không có tấn thăng hoàng dài, thế nhưng xích phong thú tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ cũng không cùng phong lâm hỏa sơn bốn người quân quyết, chỉ là ị vào tốc độ, không ngừng đối với bốn người tiến hành quấy rầy Lúc này, mắt thấy ô trí đem phong ma làm cho chém giết, bốn người rốt cục bạo giận lên. Ô trí, chúng ta muốn giết ngươi. Bốn người giống giận liên tục, cũng sẽ không cùng xích phong thú dây dưa, trực tiếp hướng Ô Chí tiến lên. Xích phong thú khẩn ký Ô Chí mệnh lệnh, tận lực đem bốn người xa nhau, sở dĩ chỉ thấy thân hình của hắn văng lên, đã ngăn cản ở một tên trong đó cường giả trước người. Sau đó há mồm phun một cái, một đoàn xích sắc cơn lốc cuộn sạch ra, một mạch hướng gã cường giả kia bao phủ đi. Còn như những thứ khác ba gã cường giả, cũng đã vọt tới Ô Chí phụ cận. Ha ha, xích phong, làm được. Ô Chí cười lớn một tiếng. Trong tay băng phong hàn liệt đao mở hướng dẫn, bị bám một cổ cuốn phép uy thế, một mạch hướng ba gã hoàng cấp cường giả chém tới. Cuốn vọng, ba người giận dữ, phân biệt thôi khởi nguyên khí, tấn công về phía ô Chí Chỉ là, ô Chí nơi nào sẽ cùng bọn họ liều mạng. Nhưng thấy một đạo bạch quang tiềm thức trực tiếp đưa hắn bao ở trong đó, cả người trực tiếp từ ba người trước mặt của biến mất. Không được, ba người thất kinh, đều xoay người hướng về phía sau tên kia tu giả nhìn lại đúng dịp thấy ô Chi ở gã cường giả kia phía sau lộ vẻ lộ thân hình ra, Nhanh cười một tiếng, Nhất Đao chém về phía tên hướng kia hoàng cấp cường giả Tam đệ, cẩn thận. Ba người liên thanh kinh hô, lớn tiếng hướng gã cường giả kia nhắc nhở. Chỉ là gã cường giả kia đang cùng Sích Phong thú đấu khó phân thắng bại, nơi nào sẽ nghĩ đến ô Chi dĩ nhiên từ phía sau lưng xuất hiện. Khi hắn nghe được ba vị huynh đệ nhắc nhở, lại muốn đi ngăn cản ngăn cản thời điểm, hết thể đều đã muộn. Nhất Đạo Hoa Mỹ Dao chém đã hoành bổ xuống tựa như muốn đem hắn chặn ngang chém thành lưỡng đoạn hung ác độc địa bá đạo tên cường giả này hoảng sợ vãi cả linh hồn căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm trốn phải lập tức trốn hắn tâm lý quí lên trong cơ thể nguyên khí toàn bộ quán chú đến đôi trên chân sẽ hướng hai bên trái phải chạy thủ mạng chỉ là cùng ô trí so với đấu tốc độ thực sự không là một kiện lý trí sự tình người cường giả kia vừa mới bước ra một bước băng phong hàn liệt đao cũng đã đến phụ cận trực tiếp từ bên eo của hắn xe qua Tiên huyết vẩy ra ra, người cường giả kia thân thể bị chém đứt thành hai đoạn. Các loại khí quan nội tạng khắp bầu trời rơi, Khâu Nhược Tuyết đám người thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng nước chua không ngừng ở cuộn. Lại là một gã cường giả trôn vùi ở Ô Chí dưới đao. Một lần này tập sát đồng dạng sắc bén, rất nhanh, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, khiến chúng tu giả kinh thán không thôi. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Mặt khác ba gã cường giả trợn mắt xem cùng với chính mình huynh đệ bị Ô Chí chém giết ở trước mặt, từng cái phẫn nộ không chịu nổi. Lớn tiếng gầm hét lên. Trong cơ thể nguyên khí càng là truyền đến trận trận sao động, từng cổ một lệnh lùng sắt ý từ ba người trên người phụt ra ra. Ba người đạp không mà đi, gọi lên trong tay nguyên khí, một mạch hướng Ô Chí công qua đây. Chém giết Phong Lâm Hỏa Sơn trong một người, Ô Chí lập tức cảm giác ung dung rất nhiều. Chỉ cần bọn họ không còn cách nào bày ra đại trận, đối với mặt khác ba gã cường giả, hắn liền không có bất kỳ sợ hãi. Vẫn là biện pháp cũ, tiêu diệt từng bộ phận. Ô Chí hướng Xích Phong thú nói một tiếng. Đôi chân đạp hư không, đồng dạng hướng đối phương tiến lên. Thế nhưng, khi hắn vọt tới phân nửa, mắt thấy sẽ cùng đối phương ba gã cường giả đánh giáp lá cả thời điểm. Một cái thuấn gian di động khởi động, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ không gặp. Điều này làm cho ba gã cường giả thần kinh lập tức một căng, không khỏi bắt đầu đề phòng. Vù vù, vù vù. Nhưng xích phong thú cũng sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp phun ra một đoàn xích sắc cơn lốc, hướng ba người bao phủ đi. Sau đó, hắn ngự phong nhi hành chở khâu nhược tuyết đám người cũng hướng ba người đi giết khâu nhược tuyết đám người đều thi triển ra thủ đoạn tập trung tất cả công kích hướng về phía một người công tới cảnh giới của bọn hắn tuy là rất thấp thế nhưng mấy người công kích chung vào một chỗ nhưng cũng có thể cho người cường giả kia tạo thành nhất định quấy rầy ôn trí từ ba người bên cạnh thiểm hiện ra nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dâng hướng trong tay trường đao nhất chiêu huyền băng ngạo khí chém thi xuất to lớn đao chém chống giống mà hiện tại hướng gần đây một gã cường giả bạo phủ đi Trường 525, Tự Ma Châu. Đối với ô Chí quỷ dị kia khó lường thuấn gian di động phần mềm hậc, ba gã hoàng cấp cường giả đã có phòng bị kéo đường. Nhưng dù vậy, khi ô Chí lần thứ hai công lúc tới, vẫn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hơn nữa, hai gã khác cường giả đang bị xích phong thú cùng khâu nhược tuyết đám người kiểm chế, ô Chí chỉ cần chuyên tâm đối phó một người là được. Tên kia bị công kích hoàng cấp cường giả lắc mình tránh né, tuy là tránh thoát ô Chí công kích, lại có vẻ hơi chật vật. Đón lấy. Lưỡng đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, lần thứ hai khiến tu giả cả kinh. Hơn nữa, cái này lưỡng đạo chém liên tục, nhất đạo so với một đạo huy lực càng mạnh. Tứ đệ cẩn thận. Hai gã khắc cường giả thấy vậy, vội vàng hướng bên ngoài nhắc nhở, sau đó quơ lên trong tay nguyên khí, hướng ô Chí công tới, y đổ giảm bớt tứ đệ áp lực. Tứ đệ bị liên tục ba đạo công kích có chật vật không chịu nổi, càng là nổi giận nảy ra, nhìn phía ô Chí trong ánh mắt, hầu như muốn bốc cháy lên. Âu Chí thầm tiêu một tiếng đáng tiếc. Căn bản không cùng ba người dây dưa, thân hình thoát một cái, lần thứ hai tử biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đến một bên khác, thuận tay lại là nhất chiêu cường lực công kích chém ra. Thuấn gian di động phần mềm hoặc cơ hồ bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, cái này thuấn gian di động phần mềm hoặc rốt cục ở trong chiến đấu lộ ra diện mục dự tợn. Ngay tại lúc đó, Sích phong thu cùng khâu nhược tuyết mấy người cũng hướng ba người công qua đây. Chỉ là, khâu nhược tuyết đám người công kích đối với ba gã hoàng cấp cường giả uy hiếp thực sự là có hạn vô cùng. chém Bang phong hàn liệt đao nên phong chảm ra buộc phát ra hung bá huy thế răng khắp nơi gian đem ba gã hoàng cấp cường giả có liên tục bại lui. theo chiến đấu tiến hành ba người đều chịu bất đồng trình độ thương tổn không có phong lâm hỏa sơn trận tương trợ sức chiến đấu của bọn họ lập tức rất xuống nhiều lắm. ad chon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là ad chon dê lúc này ba người sắc mặt của đều phi thường âm trầm tựa như đã bị lớn lao khuất đục. Những người này là người nào? Thực lực thật không ngờ cường đại. Có những người này xuất hiện, những bảo vật này đâu còn có chúng ta phần. Ngươi ngốc ca, bọn họ hiện tại đang đấu kịch liệt, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Chúng vây xem tu giả nghị luận hầm ị, nhiếp vụ ô trí cường đại, rất nhiều thực lực thấp kém tu giả bắt đầu lặng yên ly khai. Rốt cục, ba gã hoàng cấp cường giả nổi giận, cả khuôn mặt đỏ lên một mảnh. khinh người quá đáng, gió cuốn mây tan, bạo cho ta. Một tên trong đó làm cho súng cường giả nộ quát một tiếng, lập tức đem trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ tụ tập đến nguyên khí trong, buộc phát ra chói mắt công kích. Đầy trời chung tất cả đều là thương ảnh đung đưa, giống như mưa rông chấp giật, hướng Ô Chí Bảo phủ đi. Kình thiên nhất trụ, Lực phách Hoa Sơn. Hai gã khác cường giả cũng phát cuồng, ba người đồng thời thi triển ra cường đại nhất công kích, toàn bộ hướng Ô Chí trùng tới. Truy tra team đen đú ám cập http. Trong nháy mắt, Ô Chí liền cảm thụ được áp lực cường đại Bất kể nói thế nào, ba người này đều là hoàng cấp cường giả, lúc này đột nhiên bộc phát ra một kích mạnh nhất, uy hiếp đối với Ô Chí mà nói còn là lớn vô cùng. Cương quyết huyễn chân bước. Ô Chí thân hình thoát một cái, trên không trung liên thiểm, cả người như đúng như huyễn như gió, khiến cho người khó có thể nắm lấy, xuyên toa với trong hư không, đem sợi phong chi ý cảnh bày ra đến mức tận cùng. Thân pháp này lại không giống với thuần gian di động phần mềm học, thuần gian di động phần mềm học đột nhiên tính càng mạnh, mà thân pháp này lại thắng đang kéo dài tính. Ba người công kích chém dụng, thế nhưng Âu Chí cũng đã xuất hiện ở bên kia, bọn họ công kích chỉ là rơi vào Âu Chí lưu lại hư ảnh thượng mà thôi. Âu Chí tốc độ vô địch, trừ phi đem tốc độ của hắn hạn chế lại, nếu không, muốn chém giết Âu Chí thực sự quá khó khăn. Nên ta, tam sát hợp nhất. Âu Chí quát lạnh một tiếng, đầy trời trung tất cả đều là của hắn thân ảnh đang nhấp nháy. một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, cực kỳ quỷ dị, lại có một màn gió ý cảnh cuốn quanh ở hàn quang kia trên khiến công kích thay đổi càng quỷ dị hơn khó lường. Mà lúc này ba gã hoàng cấp cường giả chính là lực mới chưa sinh chi lúc, nơi nào sẽ phòng bị ô Chi đột nhiên đem công kích chuyển biến thành phi đao kỹ năng. Phi đao thiểm hiện ra, trực tiếp xuyên thủng một gã hoàng cấp cường giả ít hậu. Tiên huyết chảy ồ ồ, người cường giả kia đồng tử chậm rãi tan giả, sau đó cả người xuống phía dưới rơi đi. Tứ đệ, hai gã khác cường giả khàn cả giọng gầm lên. Người giết tam đệ, cùng tứ đệ, ta muốn để cho ngươi cho bọn hắn trốn cùng. Phong Lâm hỏa sơn lão đại rít gào đứng lên, trên người sát ý hiện lên, tức giận phóng lên cao. Nhưng thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một viên tích lưu lưu hạt châu xuất hiện ở trong tay, hạt châu kia có trứng gà kích cỡ tương đương, tản mát ra doanh doanh hào quang. Lùi. Âu Chi thấy vậy, vội vàng hướng khâu nhược tuyết đám người kêu lên. Hắn từ hạt châu kia thượng cảm thụ được một cái mùi vị của tử vong. Hạt châu kia giống như đến từ địa ngục một dạng, mặt trên tràn đầy nồng nặc tử khí, dù cho mặt ngoài tán phát hào quang chói mắt đi nữa cũng vô pháp đem nồng nặc tử khí ngăn chặn. Hắc hắc, ngươi cảm thụ được sao? Đây đều là ngươi buộc ta đấy. Phong Lâm hỏa sơn lão đại nhanh cười một tiếng, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Đại ca, mặt khắc tên kia hoàng cấp cường giả vội vã sung lên, muốn đi ngăn cản động tác của lão đại. Nhị đệ, tam đệ cùng tứ đệ buồn phải báo, ngươi không cần hơn nữa, dù cho lấy thân tự mà, ta cũng sẽ không tiếc. Lão đại kia thần sắc vô cùng kiên định, hai mắt cửu hận chừng mắt ô trí. Thấy vậy. Ô chí càng cẩn thận hơn đứng lên, trực tiếp khiến xích phong thú trở khâu nhược tuyết đám người tránh xa xa. Phong lâm hỏa sơn lão đại cứ như vậy đứng ở trong hư không, vẻ mặt bình tĩnh. Cái này tự ma châu chính là tới từ thần trôn cất tri địa, ngươi có thể chết ở tự ma châu phía dưới, coi như là phúc khí của ngươi. Hạt châu kia ở nguyên khí thôi phát hạ, đồng nhiên buộc phát ra gai mắt hào quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đón lấy, theo sát hào quang sau đó, đã có hiện ra một cổ càng thêm nồng nặc tử khí cái này tử khí nhanh chóng đem lão đại kia che phủ ở trong đó, ô trí có thể cảm giác được. phong lâm hỏa sơn lão đại sinh mệnh, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu thất nổi. ô trí xem kinh hãi không thôi, lui, tiếp tục lui về phía sau. hắn lần thứ hai hướng xích phong thú ra lệnh. tự ma châu lấy thân tự ma, quả nhiên hung tàn tuyệt cùng. nhất đạo hào quang phóng lên cao, một mạch hướng ô trí chiếu bắn đi, kèm theo hào quang thì còn lại là một nồng nặc tử khí, nơi đi qua. Cây cối chung quanh hoa cỏ toàn bộ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ đứng lên. Hoa cỏ cành lá nhanh chóng khô vàng, che trời cổ thụ cũng giống như đi tới phần cuối của sinh mệnh, không khí trầm lặng. Toàn bộ thiên địa tựa như lập tức đều bao phủ tại nơi tử khí trong. Hào quang hướng Ô Chí bức bắn mà đến, khiến hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chuẩn gian di động, hắn trực tiếp mở ra phần mềm học, từ biến mất tại chỗ không gặp. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, chỗ đã thấy một màn cũng khiến hắn sắp nứt cả tim gan. Hai mắt xích hồng. Nhưng thấy hào quang, bọc nồng nặc tử khí, đang hướng xích phong thú đám người chiếu bắn đi. Dù cho xích phong thú đám người đã trốn rất xa, vẫn không thể thoát khỏi hào quang phạm vi công kích. Trưng 526, đều điên A. Vù vù, vù vù. Xích phong thú thể bên trong nguyên khí chen trúc ra, hắn hầu như đều phải thiêu đốt nguyên đan. Nhưng thấy hắn ngự phong nhi hành, liều mạng về phía trước bay nhanh. Chỉ là, hào tốc độ của ánh sáng thực sự quá nhanh. Giữa hai người khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn nổi. Hắc hắc. Phong lâm hỏa sơn lão đại mấy có lẽ đã không có sinh mạng khí tức ba động, nhưng là lại phát sinh tiếng cười đắc ý. Ô trí có thuấn gian di động phần mềm hắc, hắn không làm gì được ô trí, thế nhưng khâu nhược tuyết đám người lại không thể thuấn di à. Hắn mục tiêu chính là vì chém giết khâu nhược tuyết đám người. Ô trí giết hắn tam đệ cùng tứ đệ, hắn sẽ sát ô trí huynh đệ cùng nữ nhân. Một thủ trả một thủ, cái này vô cùng công bằng. Bây giờ thấy ô Chí khẩn trương giáng vẻ phẫn nộ, hắn cảm giác so với sát Âu Chí còn muốn càng thêm giải hận. Thuấn Gian di động khởi động, Ô Chí lần thứ hai từ biến mất tại chỗ không gặp. Một đạo bạch quang thiểm thức ra, hắn đã xuất hiện ở xích phong thú trên lưng. Hắn vội vàng hướng phía sau nhìn lại, đi gặp hào Quang rời xích phong thú chỉ có vài thước khoảng cách. Chửi thêm một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ câu thu tục, thầm hô một tiếng may mắn. Sau đó nắm lên xích phong thú, lần thứ hai khởi động Thốn Gian di động phần mềm hất, một đạo bạch quang hiện lên. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người từ biến mất tại chỗ không gặp. Hào Quang bọc nồng nặc Tử Khí, xoa Ô Chí đám người góc áo, ầm ầm bắn xuyên qua, thế nhưng Ô Chí đám người cũng đã không ở. Sai một ly, dù cho mau nữa thượng một chút nào, Khâu Nhược Tuyết đám người sẽ trôn vùi tại nơi Tử Khí công kích phía dưới. Đây hết thể nói rất dài dòng, lại vẹn vẹn chỉ là sát na giữa sự tình, trong đó mạo hiểm làm người ta đảm chiến. Nếu như Ô Chí chậm nữa thượng một bước, hậu quả kia cũng là khó mà tưởng nổi. Từ khí tràn ngập, nơi đi qua, đem tất cả sinh mệnh toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Hoa cỏ cây tối điêu linh, từng bụi che trời cổ thụ nhanh chóng giảm yếu, biến không khí trầm lặng. Tự ma châu như có một cổ vô cùng ma lực, một đường lan tràn, thu cắt tất cả sinh vật sinh mệnh cùng sức sống. Mà lúc này, phong lâm hỏa sơn lão đại biểu tình trên mặt lập tức ngưng đọng, cả người càng là triệt để giải ra, khuôn mặt vẻ khổ sở. Cái này tình thế bắt buộc một kích, dĩ nhiên lần thứ hai thất bại, mà bồi thường lại là hắn sinh mệnh. Tự Ma Châu hoàn toàn chính là lấy sinh mệnh đang thúc dục phát, hiện tại hắn sinh mệnh chạy tới phần cuối. Ta không cam lòng a." Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại kêu thê lương thảm thiết đứng lên, âm thanh giao động khắp nơi, thanh âm kia trung ẩn chứa nồng nặc không cam lòng cùng kỵ hận. Sau đó, hắn đem Tự Ma Châu ném cho Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị, "Nhị đệ, nhất định phải sát Ô Chí, cho chúng ta báo thù a." "Ô Chí nhất định phải chết." Tiêu một tiếng này chung, tất cả đều là kỉu hận cùng oán độc, hoặc như là ở chờ chú Nói xong câu đó, trên người của hắn sinh mệnh lực triệt để tiêu tán hết sạch, sinh cơ hoàn toàn không có, da thịt cũng đang nhanh chóng biến chất, hong, gió, quả thực thành một cái thây khô. Chỉ có hết lửa giận cùng cừu hận ở vần quanh, thật là hoán khí trùng thiên a. Tô Chí đoàn người ở bên kia hiển lộ ra thân ảnh, chứng kiến tự ma châu lực phá hoại, cũng là chật lười không nớt, đồng thời lại cảm thấy một trận may mắn. Nếu là bị tử khí bắn trúng, bọn họ chẳng phải là cũng muốn biến thành một cỗ thây khô. Mọi người nhìn phía phong lâm hỏa sơn lão nhị trong ánh mắt, tràn ngập nồng nặc vẻ kiên kỵ. Chạy mau a Cũng không biết là người nào hô một tiếng, nguyên bản là còn dư lại không nhiều vây xem tu giả, lúc này dĩ nhiên toàn bộ hướng xa xa bỏ chạy. Ngắm lại mới vừa một màn kia, mọi người chính là sợ không thôi. Trong chốc lát, vây xem tu giả đã giải tán lập tức. gì Không đúng, vẫn còn có một gã tu giả đứng ở nơi đó, lăng lang ngẩn người ra. Đặng tử quỳnh, nhanh lên một chút trốn đi. Ngươi còn lo lắng cần gì phải? Có hảo tâm tu giả hướng sững sờ nữ tử gào lên. Thế nhưng nàng kia lại tựa như không có nghe được một dạng, vẫn ngốc lăng đứng ở nơi đó. Nữ nhân này là ngu, quản hắn làm gì? Cố hảo chính ngươi đi. Bên cạnh tu giả cơ vừa cười vừa nói, một cái hảo tâm tu giả coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dậm chân một cái, không đi nữa được kêu là đặng tử quỳnh nữ tử, xoay người nhanh chóng đào tẩu. Tam đệ, tứ đệ chết, đại ca cũng chết, ta sống còn có ý gì? Phong Lâm hỏa Sơn lão nhị diện mục sinh đốc, tự mình lầm bầm, ở lòng bàn tay của hắn, Tự Ma Châu tỏ khắp xuất ra đạo đạo hào quang, lần thứ hai đem tử khí áp chế xuống. Tự Ma Châu cần nguyên khí kích phát mới có thể buộc phát ra huy lực, lúc này Phong Lâm hỏa Sơn lão đại đã chết, Tự Ma Châu cũng khôi phục lại thái độ bình thường. Phong Lâm hỏa Sơn lão nhị trành trong tay Tự Ma Châu, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, hắn tựa như trong nháy mắt quyết định một dạng, cả người trên người tràn đầy một cổ hung ác khí tức ba động trong con người tất cả đều là toán độc cùng thù hận ba vị huynh đệ chết chết để khiến hắn nổi giận ô trí ta muốn để cho ngươi chết các ngươi tất cả mọi người muốn chết ta muốn cho các ngươi là huynh đệ của ta chôn cùng lão nhị thần sắc dữ tợn đáng sợ khí tức trên người càng là bạo loạn không nớt ở lòng bàn tay của hắn tự ma châu tựa hồ cảm ứng được hắn đầy ngập án nộ tử khí bắt đầu kịch liệt sôi trào đem mặt ngoài hào quang đụng nhau sáng tối chập chần ngươi cũng bắt đầu khẩn cấp sao Như vậy tùy ta cùng nhau, đem hết thảy trước mắt toàn bộ hủy diệt đi. Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị ánh mắt đột nhiên thay đổi bình tĩnh, nhìn tự Ma Châu, nhàn nhạt ta nói đạo. Thế nhưng lời kia trùng, lại tràn đầy nồng nặc điên cuồng. Sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng Ô trí, hắc hắc cười nhạt cùng nhau, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu thả ra, tự Ma Châu lần thứ hai buộc phát ra chói mắt thần quang đến. Không được. Thấy vậy, Ô trí đám người sắc mặt biến đổi lớn, Xích Phong thú càng là phát như điên về phía trước bỏ chạy vô dụng, theo ta cùng nhau hủy diệt đi. Tự ma châu mặt ngoài hào quang đột nhiên vỡ ra được, nồng nặc tử khí liền hướng là cởi ra manh thu một dạng, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Lúc này đây, phong lâm hỏa sơn lão nhị so với đại ca của hắn càng thêm điên cuồng, hắn lúc này hoàn toàn thả ra tự ma châu uy lực, càng là ôm đồng quy vu tận ý tưởng. Kiệt kiệt, khắp bầu trời trong, tử khí bốc lên, lấy phong lâm hỏa sơn lão nhị làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía phúc bắn đi. Nơi đi qua. Hết thể tất cả sóng sinh mệnh toàn bộ tiêu tán hết sạch, trở nên không khí trầm lặng đứng lên. Không. Đã trốn rất xa tu giả đồng dạng không có chạy trốn vận rủi, bị tử khí bao ở trong đó, trong ngáy mắt thì trở thành thơi khô, lại không có chút nào sinh cơ ba động Tử khí tứ ngược tất cả. Đều điên, những người này đều điên a Ô trí khí cấp bại phôi kêu to lên, xích phong thú càng là phát cuồng nhất chạy trốn đứng lên. Bọn họ là tử khí chủ yếu công kích mục tiêu, tự nhiên là bị trọng điểm chiếu cố. Mẹ kiếp, nữ nhân này là không phải ngu. Đều đến lúc này, lại vẫn không trốn đi. Lâm tinh nhìn đặng tử quỳnh, kinh nghi bất định kêu lên. Chạy mau a! Tử khí lập tức phải lan tràn tới. Lâm tinh hướng về phía nữ nhân kia kêu, kêu lên. Thế nhưng, đặng tử quỳnh chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm ô Chí, thần tình vô cùng kiên định. Trước 527, ba nữ nhân thành một cái chợ. Ô Chí, nữ nhân này không biết là bị ngươi vứt bỏ chứ. Xem ánh mắt kia, cái này gọi là một cái ưu án a. Tiểu Huyết hướng về phía ô Chí treo bừa, mặt kia thượng lóe ra nụ cười tà dị. Thế nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy có ba đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào hắn, trực khiến lưng của hắn một mạch đổ mồ hôi lạnh. Nói sai, nói sai, đùa giỡn. Tiểu Huyết ngượng ngùng cười rộ lên, căn bản không dám có thể khâu nhược tuyết ba người nhìn thẳng. Hừ, ba người lạnh rên một tiếng, giống như là ba thanh trọng truy đánh vào trong trái tim của hắn một dạng, cơ hồ khiến sắc mặt của hắn vặn mèo. Ninh có thể đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội nữ nhân A. Tiểu huyết ở trong lòng thầm nhũ đứng lên, cả cái đầu đều lui xuống phía dưới. Ô chi đối với cái này tất cả giống như là hoàn toàn không nhìn thấy một dạng, ánh mắt của hắn đồng dạng đang ngó trừng nàng kia. Nữ nhân này, ta có hay không đã gặp qua ở nơi nào? Hắn rất là không xác định nói rằng, hắn cảm giác nữ nhân này rất quen mặt, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến đã gặp qua ở nơi nào. Thế nhưng nghe được hắn, tiểu huyết lại lập tức kích động, trong nháy mắt ngẩng đầu. Dương Dương đắc ý nói ra, "Các ngươi xem đi, ta cũng biết giữa bọn họ có cố sự." Câm miệng. Ba đạo quát lạnh âm thanh đồng thời ở bên tai của hắn nổ vang, lần thứ hai khiến hắn đánh một cái giật mình, thực sự trái lại ngậm miệng. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết ba người còn lại là ánh mắt bất thiện nhìn phía Ô Chí. Sau lưng bọn họ, đầy trời tử khí đang hướng mọi người cuốn tới, Sích Phong thú phát cuồng nhất chạy trốn, vẫn không thể thoát khỏi tử khí quân quỷ. Mắt thấy Sích Phong thú sẽ xông tới đến cô gái kia trên người, Vẻ mặt của mọi người không khỏi khẩn trương, nhanh lên một chút né tránh. T E R U I E N N n E T. Mọi người hét lên. Thế nhưng nữ nhân kia lại như là không có nghe được một dạng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Ô trí ánh mắt của nàng có chút kích động, còn có một chút hưng phấn. S J O N Z E T Ờ S Ờ T giật tự thư kế tiếp S t O N Z E. Không phải đâu. Lẽ nào nàng thật là bị Ô Đại Ca vứt bỏ nữ nhân? Lúc này, ngay cả Lâm Tinh cũng bắt đầu hoài nghi. Mà khâu nhược tuyết ba người sắc mặt của còn lại là thay đổi càng thêm âm trầm. Ô trí trong cơ thể nguyên khí bay lên, một con di thiên bàn tay to ngưng tụ ra, sau đó hướng nàng kia bảo phụ tới. Đặng tử Quỳnh nụ cười trên mặt càng tăng lên, tùy ý ô trí đem chảo ở lòng bàn tay, mang về đến xích phong thú trên lưng. Ô đại ca, dĩ nhiên thật là ngươi. Đặng tử Quỳnh nhìn thấy ô trí, thần tình được kêu là một cái kích động à, thiếu chút nữa thì muốn nhào vào ô trí trong lòng. Hắc hắc. Tiểu huyết ở bên cạnh không ngừng cười trộm, nhìn phía ô trí ánh mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Còn như khâu nhược tuyết ba người, còn lại là ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm ô trí, thần sắc vô cùng ấm lãnh. Nếu như ô trí không thể cấp các nàng một cái giải thích hợp lý mà nói, các nàng nhất định sẽ bạo tẩu. Ta không có gì cả thấy. Lâm Tinh thì là cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, thế nhưng một đôi con mắt lại lén lén hướng ô trí quét tới. Hả, nguyên lai like là người A, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ô Chí đột nhiên lộ ra một bộ trợn biểu tình, hắn rốt cục nhận ra trước mắt thân phận của cô gái Đặng Tử Quỳnh, Linh Vũ Học Viện Lão sư Đặng Công Sơn nữ nhi, hắn đã từng tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết chính là Đặng Công núi mang vào Linh Vũ Học Viện, mà Đặng Tử Quỳnh cũng tu luyện là Huyễn Chân Nguyên Quyết, lại đắm chìm trong mình trong ngõ cảnh, vẫn không còn cách nào hồi tỉnh lại. Hậu lai vẫn là Ô Chí lấy Huyễn Chân Nguyên Quyết xông vào của nàng ngõ cảnh, đem đánh thức. Hoa, mắt thấy hai người dĩ nhiên thực sự nhận thức. Tiểu huyết cùng Lâm Tinh phát sinh khác thường tiếng kêu lạ. Mà Khâu Nhược Tuyết ba người sắc mặt của lại thay đổi rất khó nhìn. Ô Đại ca, ngươi không giúp chúng ta giới thiệu một chút không? Khâu Nhược Tuyết tiến lên nắm Ô trí cánh tay của, khiêu khích nhất nhìn Đặng Tử Quỳnh. Rất nhanh, Ô trí tay kia cũng bị một đoàn mềm mại bao ở trong đó, Lưu Nhã ôm cánh tay hắn, mềm mại lên tiếng âm thanh nói ra, "Ô Đại ca, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức như vậy một vị muội muội đẹp đây." Ô trí hai cái tay cánh tay bị Khâu Nhược Tuyết cùng Lưu Nhã chiếm lấy. Đừng ảnh phản ứng chậm một nhịp, chỉ có thể ở hai bên trái phải chu cái miệng nhỏ nhắn xanh một khí. Ô đại ca, những thứ này đều là ngươi hồng nhan chi kỳ sao. Các nàng tựa hồ hiểu lầm ta. Đặng tử Quỳnh đâu nhìn không ra trạng hướng trước mắt, há hả vừa cười vừa nói. Nàng một câu nói này nói ra, ngược lại lệnh câu nhược tuyết ba người cảm thấy không có ý tứ. Vị này chính là đặng tử Quỳnh, cũng là linh vũ học viện học viên, càng là đặng công núi lao sư nữ nhi, các ngươi hẳn nghe nói qua. Ôn trí cười nhạt hướng Khâu Nhược Tuyết ba người giới thiệu, Đặng Lão sư Nữ Nhi, người rốt cục tỉnh lại, vừa nhắc tới Đặng Công Sơn Nữ Nhi, Khâu Nhược Tuyết cùng đường ảnh hai nhân mã thượng phản ứng kịp, Đặng Tử Quỳnh sự tình ở Linh Vũ Học Viện có thể nói không người không biết ta. Đặng Tử Quỳnh chỉ là xấu hổ cười cười, cũng không nói gì thêm. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, xích Phong thú lại phát sinh nhất đạo phi thường bất mãn tiếng kêu lạ, Là trốn tránh tử khí tập kích, hắn cơ hồ là liều cái mạng giả. Mà ô chi đám người lại ở chuyện trò vui vẻ, điều này làm cho hắn rất là khó chịu a. Mà cho tới bây giờ, mọi người mới nhớ, bọn họ tránh xử ở một cái tình cảnh phi thường nguy hiểm trong. Chu vi tất cả đều là bụi mông mông tử khí, toàn bộ trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, dĩ nhiên rất khó lại cảm thụ được bất kỳ sóng sinh mệnh. Con như này sớm đã chạy trốn tu giả, càng là hơn phân nửa đã biến thành thây khô, chỉ có một số ít mà thôi tu giả, bởi vì phản ứng đúng lúc, tốc độ rất nhanh, mới chạy trốn một mạng Đây quả thực là một tràng tai nạn a." Ô Chí thở dài một tiếng. "Tự Ma Châu thực sự quá hung bạo." Nghe Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại nói, cái này Tự Ma Châu tựa hồ cũng là tới từ ở Thần trôn Cất Chi Địa. Tiếng gió rít gào mà qua, toàn bộ trong rừng cây chỉ có Ô Chí đám người còn đang rẽ rủa cầu sinh. Đây trời tử khí toàn bộ hướng bọn họ bao phủ mà đến, bọn họ bây giờ hoàn cảnh đã đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. "Ô đại ca, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi." Đương ảnh sắc mặt của có chút tái nhợt, nói với Ô Chí: "Chờ một chút." Ô Chí một đôi con mắt không ngừng ở trung quanh dò xét, đứng lên. Hắn đang tìm kiếm tạo thành đây hết thảy tự Ma Châu, hắn thậm chí đều đã thấy Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị thi thể, thế nhưng tự Ma Châu lại biến mất. "Ha ha, rốt cục có người triệt để làm nổ tự Ma Châu, lão quái vật, nhìn ngươi lần này còn có chết hay không?" Đúng lúc này, khắp bầu trời tử khí trung, đột nhiên truyền đến nhất đạo âm chắc chắc thanh âm, khiến cho người cảm thấy mao cốt tùng yên nghe được thanh âm kia, ô trì đám người sắc mặt biến đổi lớn, tự ma châu tựa hồ có hơi không giống tầm thường A. gì? vẫn còn có người đang dấy rủa. đến âm chắc chắc thanh âm tựa hồ cảm thụ được ô trì các loại nhân sóng sinh mệnh, ngạc nhiên nói rằng, đó lấy nhất đạo huy áp cường đại hướng ô trì đám người bao phủ mà đến, xích phong thu trực tiếp bị khí thế kia dồn ép rơi xuống dưới đi. người này khí thế thực sự quá mạnh, mặc dù là ô trì có vững như thái sơn phần mềm hực, cũng cảm thấy trái tim tựa như lập tức lui đốn. Không được. Ô trí đâu còn dám có bất kỳ do dự, trực tiếp khởi động tuấn gian di động phần mềm hắc, chật vật chạy thủ mạng. Trưng 528, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ. Một đạo bạch quang hiện lên, ô trí các loại nhiệt tử biến mất tại chỗ không gặp. Di? Không gian thần thông sao? Thật là cổ quái. Ô trí đám người vừa biến mất, đạo thanh âm kia lần thứ hai kinh nghi. Đã có không gian thần thông, liền tạm thời cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, tự ma châu thật vất vả bạo liệt một lần cũng không thể lãng phí. Đón lấy, liền thấy nồng đậm tử khí bỗng nhiên tăng vọt, lần thứ hai hướng chu vi lan tràn đi. Chỉ là rất nhanh, tại nơi rừng cây ngoại vi lại có một đạo hào quang thiểm hiện ra, dĩ nhiên cùng tự Ma Châu ngoại vi tán phát khí tức rất tương tự. Cái này hào quang bao phủ xuống, hoàn toàn ngăn chặn ở tử khí khuếch tán, tử khí chỉ có thể ở cái này một mảnh nhỏ địa phương bốc lên. Lao quái vật lại tới hư ta chuyện tốt, cuồn cuộn tử khí chung truyền đến nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ nhưng là lại lại tràn ngập bất đắc dĩ hơn nữa ô trì đáng người theo một đạo bạch quang thoáng hiện chật vật rơi ở trên mặt đất mọi người vừa xuống đất liền lập tức hướng bốn phía quét tới xác định chu vi không nữa tử khí phía sau mới rốt cuộc thở phào thật đáng sợ thật đáng sợ vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì còn có thanh âm kia khí thế quá mạnh mặc dù là thiên giai cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi mọi người cảm thấy lòng còn sợ hãi nhất là âm chắc chắc thanh âm tràn ngập tà ác cùng băng lãnh Khiến người ta khắp cả người phát lệnh, bọn họ gần liền đã trốn ra ngoài, từng cái một sắc mặt vẫn là chút nào không có chút máu. Đạo thanh âm kia khí thế của quá mạnh mẽ. Ngay cả vững như thái sơn phần mềm hợp đều không thể kháng trụ uy thế như vậy, cái này thần trôn cất chi địa rốt cuộc cất giấu dạng gì cường giả à. Ô trí trong lòng một mảnh trầm trọng, hắn lần đầu tiên hoài nghi, bản thân mang theo mọi người tiến nhập thần trôn cất chi địa có hay không quá liều lĩnh. Hắn biết, người kia tu vi tuyệt đối đã siêu việt thiên giai. Bởi vì hắn đã từng đối mặt quá thiên giai cường giả vì thế, cũng không kịp người này mảy may. Thánh giai. Quá mức hoặc là thần giai. Chúng người không thể suy đoán, nhưng trong lòng bị kín một tầng bóng ma. Cái này thần trôn cất chi địa tựa hồ cất giấu một ít bí mật ta. Ta chỉ là muốn tìm kiếm một ít tu luyện bảo vật, cũng không muốn tra xét cái gì bị tân. Ô trí âm thầm cô một tiếng. Sau đó, lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, đem này được từ phong ma sử túi chứa vật lấy ra. Nơi đây cùng sở hữu ngũ cái túi trữ vật, đều là phong ma làm cho từ này hoàng cấp trong tay cường giả đoạt lại, hiện tại toàn bộ tiện nghi Ô Chí. Ô Chí đem trong túi đựng đồ đông tây toàn bộ đổ ra, trong nháy mắt trồng chất thành một tòa tiểu sơn. Đó lấy, Ô Chí trong đầu phần mềm học sẽ không đoạn truyền đến tí tí tí tiếng nhắc nhở, cơ hồ khiến đầu của hắn nhanh tạt rơi. Cái này một đống bảo vật, dĩ nhiên không có có một việc cấp thấp, toàn bộ đều là cao cấp bảo vật. Nguyên thạch, thảo dược, tài liệu, nguyên khí các loại hầu như chói mù mọi người con mắt đại thu hỏi ta mọi người không khỏi thán phục lên tiếng cái này thần trôn cất chi địa quả nhiên là một cái cơ duyên chi địa thế nhưng suy nghĩ một chút nữa là tranh đoạt những bảo vật này mấy chục người hầu như toàn bộ bỏ mạng mọi người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc ô chi từ những bảo vật kia chung nhảy ra một khối gì xét loang lộ cục sắt sau đó cẩn thận quan sát nếu không phải là có phần mềm hực tiếng nhắc nhở nói cái này cục sắt là một kiện đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mà nhỏ hắn làm sao cũng sẽ không cho là cái này cục sắt là bảo vật. Khối này sắt vụn không biết cũng là bảo vật chứ? Lâm Tinh nhìn Ô Chí, đại kinh tiểu quái kêu lên. Ô Chí xuất ra hàn thủy trung nhũ dịch, đem cục sắt ở hàn thủy trung nhũ dịch trung tắm một cái, theo dị sắt biến mất, cục sắt lập tức buộc phát ra một cổ gai mắt thần quang. Hảo bảo vật, thật là nhất kiện hảo bảo vật ta. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, liên thanh khen ngợi. Đáng tiếc, đây chỉ là một món nhỏ. Ô Chí có chút tiếc hận nói. Trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời hướng mảnh vỡ kia chung vọt tới. ầm Mảnh vỡ kia mặt ngoài thần quang đống nhiên tăng vọt, trực tiếp vỡ ra được, ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ, mảnh vỡ kia dĩ nhiên biến thành một khối không trọn vẹn cái khiên. Chỉ là, tấm thuẫn này thoạt nhìn quá tan phá. Dù vậy, cũng để cho ô chi đám người một trận thán phục Đường ảnh, người đem khối kia thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ lấy ra. Ô chi đột nhiên hướng đường ảnh nói rằng Đường ảnh đem bị nàng trở thành dao găm đến dùng mảnh nhỏ dao cho ô Chí. Lớn mảnh vụn đặt chung một chỗ, lập tức truyền tới một cổ không rõ hô ứng, chỉ là hô ứng lại gián đoạn, rất là rất nhỏ. Cái này hai kiện nguyên khí mảnh nhỏ, không biết là đến từ đồng nhất món thiên giai nguyên khí chứ? Mọi người suy đoán, nhưng nhìn ba động, lại càng phát ra cảm giác cái này suy đoán chính là sự thực. Ô Chí đem hai kiện nguyên khí mảnh nhỏ đều giao cho Đường ảnh, một cái cho rằng dao găm, một cái cho rằng tấm thoát tròn, nhất công nhất thủ, phi thường hợp sau đó mọi người lại đưa mắt nhìn sang còn lại bảo vật trong này đại đa số đều là cao cấp thảo dược cùng cao cấp tài liệu luyện khí, ô chi đưa bọn họ thu sạch vào trữ vật nguyên giới chung đỉnh cấp nguyên thạch gần nghìn thối, mặt ngoài tản ra nguyên khí ba động, sánh vai cấp nguyên thạch hồn hậu vài lần linh dịch mười bình, đó là so với đỉnh cấp nguyên thạch càng cao hơn ngăn hồ sơ tài nguyên tu luyện ẩn chứa trong đó linh khí hầu như làm người ta điên cuồng, còn dư lại còn lại là một ít nguyên khí bên ngoài chung cao cấp nguyên khí hơn mười món. Đỉnh cấp nguyên khí chỉ có 3 cái, Huyễn Quang Liên chính là trong đó nhất kiện. Mà khác hai kiện còn lại là Ngũ Hành Truy cùng Hỏa Phượng Áo tràng. Huyễn Quang Liên cho Đường Ảnh, Ngũ Hành Truy cho Lưu Nhã, Hỏa Phượng Áo tràng còn lại là cho Khâu nhược Tuyết, ba người vừa lúc một người nhất kiện. Đặng Tử Quỳnh ở bên cạnh nhìn không ngừng hâm mộ, cuối cùng Ô Chí phân cho nàng nhất kiện cao cấp nguyên khí. Đặng sư muội, chúng ta lúc tiến vào liền nhìn thấy các ngươi ở tranh đoạt những bảo vật này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho đến lúc này Ô chí mới hướng đặng tử Quỳnh hỏi. Kỳ thực những bảo vật này đều là tới từ với Ngũ Hành Sơn, nơi đó dường như khắp nơi đều có bảo vật, mọi người tiến vào bên trong, chứng kiến những bảo vật kia phía sau, từng cái một con mắt đều đỏ, khi đó, người nào cũng không đoán hoài người nào, toàn bộ đều đi tranh mua bảo vật. Ngũ Hành Sơn thượng như có một cổ lực lượng vô hình đem che phủ ở trong đó, dĩ nhiên hạn chế tu giả đoạt bảo số lượng, cuối cùng tất cả tu giả toàn bộ bị bắn ra đến. Thế nhưng, này tu giả lại có chịu cam tâm cuối cùng liền buộc phát ra chiến đấu, nay cường đại tu giả bắt đầu chém giết này nhỏ yếu tu giả túi trữ vật, đặng tử quỳnh khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ, nàng hiện tại đã là địa giai cường giả, nhưng là cùng này hoàng cấp cường giả so sánh với, thực sự không coi là cái gì. bất quá phản ứng của nàng cũng coi như cấp tốc, trước tiên đem chính mình túi trữ vật văng ra, nói cách khác, hiện tại đã thành người chết. bất kể nói thế nào, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, những người đó cướp được người khác túi trữ vật thì thế nào? Đến cuối cùng còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết. Khâu Nhược Tuyết hướng Đặng Tử Quỳnh an ủi, "Ngươi làm sao sẽ nghĩ đứng lên tiến nhập thần trôn cất đất?" Ô Chí lần thứ hai hướng Đặng Tử Quỳnh hỏi, "Mà Đặng Tử Quỳnh lại đột nhiên bình tĩnh nhìn Ô Chí, sau đó phù phù một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, khiến Ô Chí đám người trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chương 529: Thần giai chí cường giả truyền thừa. Đặng sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Có lời cứ nói, như ngươi vậy quỷ một cái." Mọi người chẳng phải là muốn xấu hổ. Khâu Nhược Tuyết liền vội vàng tiến lên đem đặng tử quỳnh kéo lên. Đặng sư muội, có chuyện cứ việc nói, không cần như vậy. Tô Chí thản nhiên nói. Thỉnh hô đại ca cứu ca ca ta một mạng. Vừa nói, đặng tử quỳnh lại muốn quỳ xuống, chỉ là bị Khâu Nhược Tuyết kéo. Đặng Cát, hắn làm sao? Tô Chí có chút không phản ứng kịp, tại sao lại kéo tới Đặng Cát trên người? Hắn vẫn nhớ kỹ, ở bài danh tranh tài, Đặng Cát cùng hắn một cái tổ, thực lực rất là không tệ. Tiềm lực càng là vô cùng. Kaka Ta bị sư phụ ép tới chảo huyết linh tích dịch. Hiện tại sinh tử chưa biết. Xin hãy Âu đại ca mau cứu Kaka Ta. Sư phụ ngươi, huyết linh tích dịch. Âu trí càng ngày càng hồ đồ. Cái này sự tình thoạt nhìn rất là phức tạp a. Nguyên lai like, từ linh võ thí luyện sau đó, đặng Cát huynh muội hai người liền rời đi linh vũ học viện. Bọn họ muốn theo đuổi tìm cha mẹ tung tích đi thám hiểm. Cuối cùng chần trọc đi tới thần tướng quốc. Nhận thức hiện tại sư phụ tầm mới vừa, một cái hoàng cấp tột cùng cường giả. Cái này tầm mới vừa đối với huynh muội hai người coi như là chiếu cố, một thân sở học, toàn bộ đều chuyển thụ cho huynh muội hai người, càng đối với hai người dốc lòng chỉ điểm, để cho bọn họ tấn thăng đến địa giai tu vi. Cái này tầm mới vừa không biết từ nơi này đạt được một mảnh đất đồ, mục tiêu nhắm thẳng vào thần trôn cất chi địa, nghe nói là vẫn lạc thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa. Thần giai cường giả truyền thừa a. Chỉ muốn tin tức này truyền đi, chỉ sợ thiên giai cường giả đều phải tâm động không ngừng. Tầm mới vừa đạt được miếng bản đồ này phía sau, tự nhiên vô cùng hưng phấn, hắn lại sợ bị những người khác biết, vội vã mang theo đặng cắt huynh muội hai người tiến nhập thần trôn cất chi địa. Chỉ là thần trôn cất chi địa bên trong hung hiểm dị thường, bên trong có vô số cường đại yêu thú ẩn nút, tầm mới vừa ba người trải qua thời gian rất lâu vô hồi, lục lọi, mới rốt cục xác định thần trôn cất chi địa chô ở vị trí. S. John Z. T. S. T. giật tử thư kế tiếp S. John Z. Thế nhưng không biết rõ làm sao hồi sự. Tầm mới vừa đạt được thần trôn cất đất truyền thừa địa đồ chuyện này, đột nhiên ở thần tướng quốc truyền tới. Trong lúc nhất thời vô số cường giả tập hợp, toàn bộ tiến vào thần trôn cất chi địa, thậm chí ngay cả thiên giai cường giả đều xuất động. Tầm mới vừa sau khi lấy được tin tức này, lập tức thay đổi không bình tĩnh. Mà khi đó, bọn họ cũng tránh hảo tìm được truyền thừa chi địa. Tâm vừa định của mọi người cường giả tìm được trước hắn, đem thần giai trí cường giả truyền thừa chiếm được, nhưng là lại hết lần này tới lần khác xuất sai lầm. Muốn mở ra truyền thừa chi địa cấm chế, nhất định phải dùng huyết linh tích dịch tiên huyết mới được. Mà lúc này đây, này truy tầm tầm mới vừa cước bộ cường giả, lại đã tới thần trôn cất chi địa. Tầm mới vừa lập tức không dám động, làm một hoàng cấp tột cùng cường giả. Rất nhiều tu giả đều biết hắn, chỉ sợ hắn vừa xuất hiện, cũng sẽ bị thần tướng nước cường giả ngăn chặn đứng lên. Không có cách nào tầm mới vừa không thể làm gì khác hơn là phái đặng cắt đi bắt huyết linh tích dịch. Thế nhưng huyết linh tích dịch cũng hoàng cấp yêu thú Mà đặng cắt chỉ là địa giai ngũ cấp tu giả, nơi nào sẽ là huyết linh tích dịch đối thủ. Đối với đặng cắt an nguy, đặng tử Quỳnh Phi thường lo lắng, sở dĩ cũng thẳng thắn chạy đến. Thần giai trí cường giả truyền thừa. Nghe xong đặng tử Quỳnh tự thuật, ô chi đám người thần sắc cũng có chút kích động. Sư phụ ngươi thật đúng là vận khí tốt đa. Ngay cả thần giai cường giả truyền thừa địa đồ đều có thể được. Ô chi hâm mộ nói rằng, thần trôn cất chi địa từ thượng cổ tan biến lúc liền tồn tại còn từ chưa có nghe nói qua có người đạt được trí cường giả truyền thừa, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên ra hiện truyền thừa địa đồ. Ô trí đang khiếp sợ hơn, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, sự thật ấy ở quá kỳ hoặc, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng, những thứ này điểm đáng ngờ ở thần giai cường giả truyền thừa trước mặt, lại lập tức trở nên phi thường yếu ớt. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa A, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, hiện tại ngay cả truyền thừa địa đồ đều xuất hiện. Những cường giả kia há lại sẽ bừng tha. Cho dù là một cái giả tạo tin tức, cũng đủ để khiến cho rất nhiều cường giả chú ý. Đặng Cắt bây giờ đang ở thì sao? Trước mặc kệ thần giai truyền thừa địa đồ thật hay giả, Âu Chí quyết định trước tiên đem Đặng Cắt cứu ra hơn nữa. Bất kể nói thế nào, hắn và Đặng Cắt coi như là có vài lần gặp mặt, hơn nữa đều là tới từ Linh Vũ học viện, mà Đặng Tử Quỳnh lại cầu đến trước mặt của hắn, hắn đều không thể coi thường. "Ô đại ca," ngươi đáp lại. Đặng Tử Quỳnh kích động nhìn Ô Chí, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khao khát, đặng cắt cũng coi như là bằng hữu của ta, ôn trí nhạt cười một tiếng, hắn đối với thần giai trí cường giả truyền thừa cũng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, nếu chỉ có huyết linh tích dịch máu huyết mới có thể mở cấm chế, vậy hắn đã giúp đặng cắt một bà tốt. thần trôn cất chi địa phương tròn mấy vạn dặm, vô cùng to lớn, mà ở thần trôn cất chi địa bên trong lại có lượng đạo rộng giai trường hà sen kẽ ở trong đó, cái này hai cái trường hà cùng ngoại giới trường hà rất là bất động. Hà Nội chạy xuôi cũng không phải nước sông, mà là một loại đặc biệt dịch thể. Chất lỏng này tựa như huyết dịch, rất là sênh sệt, giống như xôi trào. Từng đạo xương mụ từ trường Hà Nội bay lên, nguyên khí nồng nặc tột cùng. Thế nhưng, hai cái trường Hà Nội chạy xuôi dịch thể nhan sắc nhưng cũng không cùng, một cái hưu ám, một cái đỏ tươi, cuối cùng hai cái hoàng hà hội tụ đến cùng nhau, chạy xuôi dịch thể vẫn phân biệt rõ ràng. Mà huyết linh tích dịch thích nhất qua lại địa phương chính là hai cái sông lớn hội tụ chi địa. Ô Chí đám người ở Sích Phong thú dưới sự hướng dẫn, một mạch hướng Hoàng Hà vị trí bay đi. Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hack, nay ở Nặc yêu thú căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Thế nhưng, theo thâm nhập, sợ càng đến yêu thú cũng trở nên càng cường đại hơn đứng lên. Lại là một con hoàng cấp yêu thú, cách này Hoàng Hà rốt cuộc có còn xa lắm không? Ô Chí hướng Đặng Tử Quỳnh hỏi. Đối với cái này thần trôn cất chi địa, hắn hoàn toàn không giải thích được, chỉ có thể dựa vào Đặng Tử Quỳnh dẫn đường. Dọc theo con đường này đến, Đặng Tử Quỳnh nhưng là đối với ô trí thực lực bội phục không thôi, đối với nghị cách cứu viện ca ca đặng cắt càng thêm một cách tự tin đứng lên. Nhanh, lướt qua phía trước song Tử Sơn, chính là lớn sông chỗ. Đặng Tử Quỳnh chỉ một ngón tay. Chỉ thấy đang lúc mọi người phía trước, hai tòa cao vút trong mây cự phong xuất hiện ở trước mắt, cự phong ẩn vào trong tầng mây, căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối. Tại nơi song Tử trên đỉnh núi, vân khí lượn lờ, sương mụ trung điệp, nguyên khí kia nồng nặc kh trực tiếp ngưng tụ ra nguyên khí giao long ở trong tầng mây gian xuyên toa. Tô Chí đám người thấy vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai mắt dại ra vô thần, đây hết thảy thực sự hắn bất khả tư nghị. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một năm, chỉ sợ tấn thăng đến thiên giai đều không là mơ mộng nữa. Mọi người rất mong chờ nói, chỉ là, hoàn toàn liền là không có khả năng. Tại nơi song tử trên đỉnh núi, có người nói ẩn cư nổi hai cường đại thiên giai yêu thú, căn bản không chuẩn khen nhân loại tiến vào bên trong. Hơn nữa, tại nơi song tử trên đỉnh núi, cường đại yêu thú không miếng thắng cử, khắp nơi đều có hoàng cấp yêu thú. Đương nhiên, ô trì đám người cũng không cần tiến nhập song tử trên đỉnh núi, chỉ cần từ song tử đỉnh sát biên giới lướt qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ được. Dù vậy, bọn họ vẫn sẽ gặp phải rất nhiều cường đại yêu thú. Thế nhưng so với song tử sơn mà nói, nhưng phải ung dung rất nhiều. Trưng 530, bắt chẹt cùng phản bắt chẹt. Nhóm người thận trọng đi về phía trước đi lúc này bọn họ toàn bộ dùng nặc tức đan, khí tức hầu như hoàn toàn không có, chỉ cần không đi chủ động treo chọc này hoàng cấp yêu thú, hoàng cấp yêu thú cũng sắp rất khó phát hiện bọn họ. khi mọi người đi tới song tử sơn dưới chân lúc nhìn che trời nhất cự phòng, không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. tại nơi song tử trên đỉnh núi, từng cổ một nồng nặc yêu khí phóng lên cao, ở trên trời ngưng tụ ra từng đạo yêu khí vân, khiến cho người sợ run không nứt. cái này song tử trên đỉnh núi, rốt cuộc tụ tập bao nhiêu cường đại yêu thú à? Ô trí đám người sợ hãi không nớt, từng cổ một áp lực cường đại bao phủ ở đỉnh đầu của bọn họ, cơ hồ khiến người thở không nổi. Bọn họ cẩn thận đi về phía trước, căn bản không dám đi treo chọc này yêu thú. Mẹ kiếp, không phải đâu. Đột nhiên, ô trí biểu tình bắt đầu ngưng động, càng là trực tiếp dừng bước lại. Ô đại ca, làm sao? Khâu nhược tuyết nghi ngờ hướng ô trí hỏi. Còn lại mấy người cũng dừng lại. Ô trí cười khổ không thôi, chúng ta không muốn tìm phiền phức, thế nhưng phiền phức lại chủ động tìm tới cửa mọi người còn đang nghi ngờ, thế nhưng rất nhanh thì nghe được từng đợt tất tất tác tác thanh âm truyền đến. đó lấy năm tên tu giả ra hiện tại ở trong mắt bọn họ. các ngươi là ai? ô chi đám người phát hiện đối phương, đối phương cũng phát hiện ô chi bọn họ. trầm thấp quát lên đạo. cái này năm tên tu giả đều là hoàng cấp cường giả, khí tức trầm ngưng nặng nề, vừa nhìn thì không phải là nhân vật đơn giản. năm người kia thần tình phòng bị nhìn ô chi đám người, không dám có bất kỳ thư giãn. Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực mặc dù không cách nào cùng đối phương so sánh với, thế nhưng các nàng lại dùng nặc tức đan, khí tức gần như bằng không, lập tức kinh sợ ra đối phương. Năm người không dám có bất kỳ dị động. "Chư vị, giữa chúng ta hẳn không có xung đột, ta nghĩ ở cái này cái địa phương, tốt nhất vẫn là tránh cho xung đột tốt." Tô Chí đi lên trước, hướng năm người kia nói rằng, "Bàng Hữu, lạ mặt rất vậy, các ngươi tựa hồ cũng không phải thần tướng nước Tô giả." Đối phương trong năm người, một cái gầy yếu tu giả lãnh đạm nói rằng, Ánh mắt của hắn từ ô trí đám người trên người nhất nhất xét qua, khi ánh mắt của hắn quét khâu nhược tuyết từ nữ lúc, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Ô trí thần sắc bắt đầu biến lạnh lên, khẽ tao mày, cái này cùng chư vị có quan hệ gì. Giấu đầu lộ đôi, kém chút bị các ngươi lừa gạt, lưu lại trên người tất cả mọi thứ, ta tha các ngươi rời đi. Gây yếu tu giả khẽ quát một tiếng, trên người hiện ra uy thế cường đại. Từ cùng ô trí đối thoại chung, hắn đã xác định, ô trí đám người thực lực cũng không phải rất mạnh, lấy nặc tức đan ẩn nấp tu vi chỉ là phô trường thanh thế mà thôi. cái này tu giả khẽ động, sau lưng bốn gã hoàng cấp cường giả lập tức cũng động, đều tản mát ra khí thế cường đại. hắc hắc cười quái dị, hướng ô Chi đám người bước đệ tới. các ngươi đây là đang muốn chết sao? Ô Chi lạnh rên một tiếng, đứng đang lúc mọi người phía trước, hoàn toàn thừa nhận đối phương năm người khí thế của dồn ép. ánh mắt của hắn băng lãnh mà không tiếc, thần thái nhẹ nhàng như thường, thật giống như năm người kia khí thế của đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng khi hắn ngụy như thái sơn phần mềm thất hạng, nam tên hoàng cấp cường giả khí thế uy áp, ô trí quả thật có thể không nhìn thẳng. thấy vậy, nam tên hoàng cấp cường giả biểu tình lại ngưng đọng, Đa chung thiết bản. cái này nhất niệm thủ lĩnh trong nháy mắt ở ngũ lòng của người ta chung tỏ khắp mở, đem trên người bọn họ tất cả mọi thứ giao ra đây, ta tha các ngươi rời đi. ô trí hờ hững quét mắt năm người, giọng nói kia cùng vừa rồi gầy yếu tu giả cần gì phải tương tự, xem vẻ mặt của hắn, hoàn toàn liền là một bộ đương nhiên su thế. Ngũ khí tức của người đông lại một cái, đồng tử một mạch hướng trung gian co rút lại. Ô trí dĩ nhiên đưa bọn họ theo như lời nói, toàn bộ tiễn trả lại cho hắn môn. Ngũ khí tức của người lập tức bắt đầu sóng gió nổi lên, nhưng nhìn đến ô trí hờ hững thần sắc, bọn họ lại vô cùng không có sức. Tiền bối, bỏ qua cho chúng ta chứ. Chúng ta mới vừa rồi là đùa với ngươi. Cuối cùng, nam tên hoàng cấp cường giả vẫn là chịu thua, nở nụ cười nói rằng có thể chống đỡ 5 người liên thủ tản ra khí thế. Cường giả như vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Ô Chí thanh âm trở nên lạnh, khiến năm tên tu giả kích linh linh đánh cái dùm mình. Sau đó rất là lanh lẹ đem bên hông túi chữ vật hái xuống, toàn bộ đưa cho ô Chí Ô Chí đem năm người túi chữ vật mở ra, chứng kiến bên trong trồng chất như núi dược liệu cao cấp cùng bảo vật, cũng là kinh hại không thôi. năm người này không biết là cường đạo chứ. Ngắm lại năm người mới vừa hành vi, thật đúng là có khả năng. Ô Chí khép quát một tiếng, năm người kia thần tình buông lỏng, hận không thể nhiều sinh ra mấy trận đến, nhanh chóng hướng hai bên trái phải bỏ chạy. Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết bọn người là vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí, vẹn vẹn bằng vào nói mấy câu, đã đem thực lực cường đại hoàng cấp cường giả doa chạy, đây quả thực là cường đại đến bạo nổ a. Lâm Tinh cùng Tiểu Huyết càng là trực tiếp hướng hắn giơ ngón tay cái lên, đi nhanh lên, nếu như năm người kia phản ứng kịp, chúng ta liền phiền phức. Ô Chí trong lòng cũng là đắc ý không nứt nhưng là lại hướng mọi người thúc dụng. Bất quá, hết thể đều đã muộn. Giống. Nhất đạo yêu thú giống lên một tiếng, để cho bọn họ đem vừa mới ngẩng hai chân, lại lần nữa trở xuống đi. Sau đó, sắc mặt của mọi người bắt đầu thay đổi khó xem. Nam tiên hoàng cấp cường giả bị ô trí dọa hỏng, chạy trốn trong quá trình, sơ ý một chút, dĩ nhiên kinh động một gã hoàng cấp yêu thú. Cái này khen ngược, yêu thú một tiếng gầm khởi, đem chu vi tất cả toàn bộ yêu thú đều kinh động. Trong lúc nhất thời vô số yêu thú đều trường lớn hai mắt hung ác nhìn trầm trầm năm tên hoàng cấp cường giả, còn như ô Chi đám người, bọn họ sớm đã sớm ẩn nấp thân hình, nhưng thật ra không có bị này yêu thú phát hiện. giống, chúng yêu thú hống khiếu một tiếng hợp với một tiếng, khiến năm tên hoàng cấp cường giả sắc mặt trắng bệch. mười mấy tên yêu thú tràn hung bạo khí tức, một mạch hướng năm tên cường giả phóng đi. trốn a, đối mặt hơn 10 người hoàng cấp yêu thú, năm người căn bản không hứng nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm, xoay người liền hướng về sau bỏ chạy. Xem phương hướng kia, thình lình đang là hướng về phía ô trí đám người đi. Mẹ kiếp, cái này ngu cái phế vật. Ô trí rất có một loại lớn tiếng chửi bới xung động, hướng mọi người nói một tiếng, đang muốn chạy trốn lấy mạng đi. Tiền bối, người cứu mạng A. Năm người kia nhìn thấy ô trí đám người, giống như là nắm được một cái phao cứu mạng một dạng, hét lên đạo. Ô trí lảo đảo một cái, kém chút kẻ ngã xuống đất. Em gái ngươi à lão Tử hiện tại cũng muốn chạy trốn lấy mạng, đâu còn có thời gian cứu các ngươi. Bây giờ còn chỉ là mười mấy con hoàng cấp yêu thú, lại đợi thêm chỉ chốc lát, rất có thể liền sẽ biến thành mấy chục con A. Xích phong, xem ngươi. Ô chi phóng xuất xích phong thú, mọi người vội vã xoay người nhảy tới. Xích phong thú quái khiếu hai tiếng, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, trên mặt đất một bước, vọt thẳng vào giữa không trung, ngự phong nhi hành, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy đi. năm tên tu giả thấy vậy, một trận mục trừng khẩu nốc, bị bọn họ coi là dơm giả cứu mạng tiền bối cao nhân dĩ nhiên chạy trốn. Cái này để cho bọn họ có chút không phản ứng kịp. Chương 531, một màn quỷ dị. Giống Xích Phong Thú không nhảy vào bầu trời hoàn hảo, hắn mới vừa nhảy vào không trung, song tử dưới đỉnh lập tức vang lên mấy đạo tiếng giống giận dữ, liên tiếp. Tiếp tục liền thấy mấy chục con hoàng cấp yêu thú đạp không mà đi, hướng Xích Phong Thú tiến lên. Trong lúc nhất thời, đầy trời trung tất cả đều là hoàng cấp yêu thú đang phi hành, những thứ này yêu thú cá thể khổng lồ, đem nửa bầu trời đều che giấu được. Mẹ Kiếp, Xích Phong Ngươi nhạ nhiều người tức giận a, Ô trí quái khiếu liên tục, thần tình căng thẳng, ở trong tay của hắn nắm băng phong hàn liệt đao, cảnh giác nhìn bốn phía, để ngừa có yêu thú đột nhiên xông lại. Vù vù, vù vù. Sích phong thú rất là đắc ý quái khiếu, hắn đem tốc độ triển khai, này truy kích mà tới toàn bộ yêu thú bị hắn rất xa ném ở sau người. Sích phong thú tốc độ quá nhanh, này yêu thú chỉ có thể ở phía sau án bụi. Đối với Sích phong thú tốc độ, ô trí đám người thở phào. chỉ là. Bọn họ mới vừa yên lòng, ở phía trước của bọn hắn đột nhiên lại bay ra mười mấy con hoàng cấp yêu thú, vừa lúc đưa bọn họ đường chạy trốn ngăn trở. Cái này song tử trên đỉnh núi rốt cuộc có bao nhiêu hoàng cấp yêu thú à? Mọi người kêu thảm liên tục. Con như bị ô trí lửa gạt quang túi đựng đồ năm tên hoàng cấp cường giả, lúc này đã hoàn toàn bị đánh thành thịt nát. Đối mặt nhiều như vậy hoàng cấp yêu thú công kích, bọn họ căn bản không có phản kháng chút nào lực. Đáng đời các ngươi chết, đây quả thực là chọc tổ hong vỏ vẽ. Ochi chi chú nhất nói rằng, không đúng, cái này so với chọc tổ hong vỏ vẽ còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Trong chốc lát, ở Ochi đám người bốn phương tám hướng toàn bộ đầy hoàng cấp yêu thú, đông nghịt một vòng, đem Ochi đám người vây vào giữa. Dù cho xích phong thú tốc độ mau nữa, lúc này cũng vô pháp chạy trốn. Vù vù, vù vù. Xích phong thú tựa hồ rất là hủy khuất, liên thanh quái khiếu. Không có biện pháp à, những thứ này yêu thú thực sự quá vô sỉ, căn bản không cùng người đơn đả độc đấu. Bất quá ta tin tưởng thực lực của ngươi, luận một cái thực lực, bọn họ đều không là ngươi đối thủ. Ô chí bắt đầu thoải mái khởi xích phong thú đến, còn giữ lại sự tình liền giao cho ta đi. Ô chí cười nhạt một tiếng, sau đó khởi động thuấn gian di động phần mềm hắc. Một đạo bạch quang hiện lên, ô chí mang theo mọi người từ biến mất tại chỗ. Đối mặt trên trăm con hoàng cấp yêu thú, hắn căn bản không hứng nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm. Mọi người đang yêu thú vòng vây bên ngoài lộ vẻ lộ thân hình ra. Sích Phong thú lần thứ 2 thi triển ra tốc độ, hướng thần chôn cất đất hoàng hà bay đi. Song tử đỉnh yêu thú tức giận giống giận liên tục, trên trăm thủ lĩnh yêu thú đạp không mà đi, một mạch hướng Sích Phong thú đuổi theo, tình cảnh kia rất là đổ sộ. Chỉ là, Sích Phong thú ngự phong nhi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không có yêu thú có thể đuổi theo hắn. Vù vù, vù vù. Sích Phong thú lại bắt đầu đắc ý. Rốt cục, này truy kích yêu thú giận dữ lui về, trận này truy kích chiến đấu, Sích Phong thú toàn thắng quá điên cuồng. Lòng của mọi người bẩn vẫn nhảy không ngừng. Ở phía trên trăm con hoàng cấp yêu thú đổi thượng Thoan Hạ Khiêu, loại cảm giác này quả thực đủ kích thích. Bay qua sông Tử Sơn, phía trước lại rất khó nhìn thấy hoàng cấp yêu thú. Xích phong thú trở mọi người, một mạch hướng hoàng hà đánh tới. Sau một ngày, ở trước mặt mọi người xuất hiện hai cái rộng rãi hoàng hà. Hoàng hà trung không rõ dịch thể không ngừng lan lột, bọt sóng thao thao, nhộn nhạo ra từng cái vòng xoáy to lớn. đồng thời Từng cổ một nồng nặc thiên địa nguyên khí từ hoàng hà thượng bay lên, ở trên vô ích ngưng tụ ra tầng tầng sương mù Cái này hai cái hoàng hà, một cái huyết khí trùng thiên, khí thế ngất trời, một. khác cái lại ưu ám bình tĩnh, quỷ dị khó lường. Liếc nhìn lại, ô trí lập tức cảm thụ được trận trận áp lực. Có người nói thần trôn cất chi địa là thần giai trí cường giả thân thể ngưng hóa thành, như vậy hai cái hoàng hà lại đại biểu cho cái gì? Ô trí ngắm nhìn phía dưới hai cái hoàng hà, tâm tư tung bay trong lúc nhất thời không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Sích phong thú dọc theo nước sông lưu chuyển phương hướng phương hướng, hướng hai cái sông lớn đổ vào chỗ bay đi. Thử! Từ u tối Hoàng Hà Trung, đồng nhiên lao ra nhất đạo Thủy Tiễn, chỉ thấy sích phong thú bắn trụ mà tới. Cái này Thủy Tiễn tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, huyển nếu một đạo như tia chớp, khí thế hung mãnh, vô cùng quỷ dị, còn có một cổ khí tức âm lãnh tỏ khắp ở trong đó. Cẩn thận! Ô Chí thở nhẹ một tiếng. Nhưng thấy xích phong thú thân thể trên không trung quỷ dị lắc một cái, thủy tiễn xoa thân thể hắn, từ hai bên trái phải bắn ra. Vù vù, vù vù. Xích phong thú khiêu khích nhất hướng kia hà thủy trung kêu to lên. Kia hà thủy bình tĩnh không lay động, đối với xích phong thú khiêu khích, giữa sông yêu thú căn bản không để ý tới. Không làm sao được, xích phong thú chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước bay đi, hắn cũng không thể nhảy vào hoàng hà trung, cùng yêu thú liều mạng đi. Chỉ là, hoàng hà trong yêu thú tựa hồ cùng xích phong thú thượng. Mỗi khi Sích Phong Thú phi hành một khoảng cách, liền có một đạo thủy tiễn từ giữa sông bắn ra. Có Sích Phong Thú không có bất kỳ tính tỉnh. Ngươi chỉ coi hắn không tồn tại tốt. Âu Chi cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, mọi người còn không có thấy rõ ràng công kích Sích Phong Thú rốt cuộc là cái gì yêu thú. Vù vù, vù vù. Sích Phong Thú lại là vô cùng không cam lòng, vọt thẳng đến sông lớn bên bờ, hung ác nhìn trầm trầm u tối nước sông. Hãy đợi a, hãy đợi a. Sích Phong Thú cũng bắt đầu không nhịn được. Yêu thú vẫn không có có phản ứng chút nào. Vù vù, vù vù. Sích Phong Thú không ngừng bay khiếu, trong lòng cực kỳ không cam lòng. mắt thấy đối phương không biết trở ra, Sích Phong Thú chỉ có thể bung tha. Lần thứ hai hướng không Chung bay đi. Nhưng vào lúc này, kia Hà Thủy Chung bỗng nhiên lần thứ hai bay vụt ra nhất đạo thủy tiễn, bắn về phía Sích Phong Thú chỗ yếu. Sích Phong Thú hầu như muốn điên cuồng lên. Kia Hà Thủy một trận bốc lên, mà ô Chí trong hai tròng mắt lại đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang, cùng nổi rung cổ tay. Một điểm hàn tinh lóe ra ra, trong nháy mắt không có vào trong nước sông. Tiếp tục liền thấy sông kia thủy thượng phiêu khởi một chùm màu đỏ, hiển nhiên là ô chí phi đao bắn chúng đánh lén yêu thú. Vù vù, vù vù. Thấy vậy, xích phong thú hưng phấn kêu to lên. Hoàng Hà Trung, ưu tối nước sông sôi trào, lao đỏ tươi nhanh chóng hướng bốn phía di tàn mát. Đông nhiên, một cổ lạnh như băng tử khí ở sông lớn bầu trời ngưng tụ ra, xoay quanh vần quanh, hướng trong sông lan tràn đi qua. Gạo kia Hà Thủy kịch liệt sôi trào, ôi chì đám người chứng kiến một con lớn đôi cánh từ trong sông mở rộng ra, mãnh liệt vớt hà diện. giữa không trung tử khí hoàn toàn đưa hắn chói buộc chặt, mà nó sinh mệnh lực nhưng ở một chút xíu tiêu thất. tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời. yêu thú mãnh liệt dùng rằng cũng chỉ là phí công mà thôi. theo sinh mạng trôi qua, yêu thú dây rủ độ mạnh yếu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng triệt để bình tức. một con cực đại vô cùng thi thể lơ lửng trên mặt sông, lại mất đi tất cả sáng bóng. Hoàn toàn chính là một khô héo thây khô. Ochi đám người nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, một mạch đổ mồ hôi lạnh. Đợi yêu thú sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán phía sau, không trung tử khí cũng từ từ tán đi. Đón lấy, u tối nước sông hạ lần thứ hai sôi trào, vô số trong nước yêu thú chen chúc tới, trong chốc lát đã đem yêu thú thây khô nuốt trúng sạch sẽ. Ochi đám người chỉ cảm thấy vị toàn không ngừng hướng về phía trước tuân. Chương 532, đổ vào chi địa. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ô trì đám người đỡ đẫn nhìn đây hết thảy, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Một màn này thực sự quá chấn động lòng người. Nhất là đột ngột xuất hiện tử khí, rất là quỷ dị, khiến người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, như có một đôi con mắt ở sau lưng chành cùng với chính mình. Các ngươi có cảm giác hay không đến, tử khí cùng tự ma châu thượng tán phát tử khí rất giống. Khâu nhược tuyết đột nhiên nói rằng, lông mày của nàng nhẹ nhàng nhăn lại. Nghe được lời của nàng, mọi người đột nhiên có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, quả thực như vậy a Cái này tử khí ba động, cùng tự ma châu thượng tán phát ba động quả thực không có sai biệt. Trong ngay mắt, sắc mặt của mọi người bắt đầu trở nên đong trầm. Cái này toàn bộ thần trôn cất chi địa, tựa hồ chính là một cái khổng lồ âm như a Ô chí càng phát khẳng định loại cảm giác này. Nhanh lên một chút ly khai đi, trước đem đặng cắt cứu ra hơn nữa. Ô chí cắt đứt mọi người tâm tư. Đoàn người thu thập tâm tình, ngồi ở xích phong thú trên lưng, tiếp tục hướng phía trước bay đi Đại trong sông, thường thường sẽ bắn ra nhất đạo Thủy Tiễn, tốc độ kia rất nhanh không gì sánh được, khiến Sích phong thú đại phát giận. Chỉ là, sông kia trong yêu thú rất là cảnh giác, căn bản cũng không lộ vẻ lộ thân hình ra, Sích phong thú mặc dù là muốn phản công, cũng là không có cách nào. Trong này, ô Chí ra vài lần thủ, hắn phi đào so với kia Thủy Tiễn còn nhanh hơn 3 phần, này yêu thú căn bản là không có cách tránh né, luôn luôn sẽ bị đánh trúng. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa. Tử khí ở trường hạ bầu trời quay quanh, đem bị thương yêu thú sinh mệnh lực hấp thu hầu như không còn. Từng cái yêu thú bị hấp thành thây khô, ô chi đám người đã chết lặng. Xem sách truyện mời được ảm, 26825 ảm, 33457 ảm, 31958 ảm, 23567 ảm, 35828 ảm, 325ảm, 119 ảm, 119 ảm, 119 ảm. 119, ảm.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 từ khí tựa hồ đối với máu tươi cảm giác phi thường nhạy cảm. Nếu chúng ta thụ thương thì như thế nào? Lâm Tinh đột nhiên mở cửa hỏi. Vấn đề này vừa, lập tức ở trong lòng của mọi người lưu lại một đạo bóng ma. Đúng vậy, nếu như tu giả thụ thương thì như thế nào? Có hay không cũng sẽ bị hấp thành thây khô. Không người nào nguyện ý đi nếm thử, ngược lại càng thêm cảnh giác. a ta bị Thủy Tiễn ban trúng. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng kêu thảm đang lúc mọi người vang lên bên thai. Mà ở tại bọn hắn phía trước hai giảm chỗ, đồng dạng có một đám tu giả đang đổi lộ. Những thứ này yêu thú quá ghê tởm, càng làm cho người ta thêm đáng hợp là, bọn họ trốn ở dưới sông, căn bản cũng không lộ diện. Này tu giả giận dữ gọi mắng lên. Ô trí các loại tinh thần của người ta quả thực chấn động, xích phong thú tốc độ đột nhiên nhanh hơn vài phần. Cái này là thứ quỷ gì? Đám kia tu giả trung gian truyền đến tiếng kinh hô. Chỉ thấy một đoàn tử khí trống rông tại nơi đàn tu giả đỉnh đầu ngưng tụ ra một mạch hướng bị thương tu giả cuốn đi. à, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền đến, tử khí hoàn toàn đem tu giả che phủ ở trong đó, thoạt nhìn rất là quỷ dị. cứu ta, tu giả kêu to. thế nhưng, trung quanh tu giả sớm đã rất xa né tránh, một màn này thực sự quá quỷ dị, không có bất kỳ người nào nguyện ý tới gần tu giả. tu giả tiếng kêu càng ngày càng yếu, cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất, tử khí tiêu tán, tu giả trên người huyết dịch đã khô kiệt, chỉ lưu lại một bộ thây khô. khí. Chúng tu giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Ô chí mấy người cũng vừa lúc đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi ngưng trọng. Quả thế a, Trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, trong lòng của mọi người lại không có bất kỳ ung dung. Tu giả cùng giữa yêu thú với nhau là quan hệ cạnh tranh, chỉ cần một phe thụ thường, gặp phải chính là tử cục. Hoàng Hà trong yêu thú minh hiểu đây hết thảy, sở dĩ bọn họ công kích chỉ biết giấu ở giữa sông, lại chưa từng có xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ô Chí sâu kín nói rằng, trong con người lóe ra trí khôn thần thái, tựa như thấy rõ hết thẻ trí giả. Theo đối với cái này thần trôn cất đất hiểu rõ càng sâu, hắn thì càng cảm giác được cái này thần trôn cất đất quỷ dị. Hắn dám khẳng định, cái này hai cái hoàng hà tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là trong này rốt cuộc cất giấu bí mật gì, ô Chí tạm thời còn không có đoán được. Không phải đâu. Mọi người không dám tin nhìn ô Chí, đây cũng quá bất khả tư nghị. Không có gì không có khả năng, ta chỉ là không rõ. Tử khí tại sao muốn rút đi sinh vật sinh mệnh lực, nhưng lại không phải phải bị thương mới được. Ô Chí chân mày sâu đậm nhăn lại. Chư vị đạo huynh, cái này hoàng hà quá mức quỷ dị, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, như thế nào. Đúng lúc này, trên đất đám kia tu giả trung lao tới ba gã hoàng cấp cường giả, che ở ô Chí đám người trước mặt. Xin lỗi, chúng ta càng quen thuộc hành động đơn độc, chư vị, cáo tử. Ô Chí trực tiếp cự tuyệt. Tụ tập tu giả càng nhiều, tuy là có thể giảm thiểu bị yêu thú công kích xác suất. Lại không có nghĩa là sẽ an toàn hơn, ở ô trí tâm lý, bọn họ hành động đơn độc, ngược lại so với cùng này tu giả cùng nhau an toàn hơn. Sau đó, ô trí vô vô xích phong thú, nhưng thấy xích phong thú hô một tiếng, trong nháy mắt vọt tới trước ra mấy chục thước, quần quận nổi lên từng đạo tàng gió, tốc độ nhanh tốc độ tuột cùng. Ba gã hoàng cấp cường giả thấy vậy, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Con đường sau đó trên đường, ô trí đám người không đi nữa quan tâm những đại đó giữa sông yêu thú. Xích phong thủ tướng tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Này yêu thú công kích căn bản là không có cách thế nhưng bọn họ. Lại là nửa ngày trôi qua, mọi người rốt cục đi tới hai cái sông lớn đổ vào chỗ. Cái này hai cái hoàng hà đều vô cùng phong khoáng, lúc này đổ vào cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới vụ mù mịt một mảnh, hầu như không còn cách nào chứng kiến sông lớn bên kia. Nước sông bước lên giống giận, nhấc lên thao thao bọt sóng, đem hoàng hà đánh ra phát ra trận trận dít đảo. Tại nơi hoàng hà trung... Huyết sắc nước sông cùng hôi sắc nước sông dĩ nhiên không còn cách nào dung hợp vào một chỗ. Hai người cuốn quyết lẫn nhau, đã có phân biệt rõ ràng, giống như là đang đánh đấu cường giả. Mà ở sông lớn bầu trời, nồng nạc trí cực nguyên khí cấp tốc lan lột, nhộn nhạo ra hiển hách tuy thế, ô trí đám người đối mặt tuy thế, chỉ cảm thấy giống như một tọa đại sơn rằn xuống đáy lòng khiến cho người thở không nổi. Thật là bao la một con sông lớn A. Ô trí sợ khen. Ở trái đất lúc, hắn đã từng đến qua một lần hải dương Mặc dù đại hải cũng không có cái này trường hạ uy thế. Tâm thần của mọi người rung động, luôn cảm giác tại nơi sông lớn bầu trời, di tán nhất đạo khí tức quỷ dị. Đại ca, đại ca, người đang ở đâu? Mọi người đã đi tới hai cái sông lớn đổ vào chỗ, thế nhưng cũng không có phát hiện đặng cắt thanh âm, đặng tử quỳnh gấp giọng quát to lên. Ô trí mấy người cũng hướng chu vi dò xét. Hắn hiện tại đã là hoàng cấp cường giả, có thể thần thức phóng ra ngoài, hơn nữa còn có tiểu địa đồ phần mềm hắc, lập tức phát hiện tình huống. Xích phong, hướng cái hướng kia bay đi. Ô trí ngón tay cái này một cái phương hướng, hướng xích phong thú kêu lên. Khi hắn tiểu địa độ chung, hắn phát hiện hơn 10 người điểm sáng màu xanh lục đang di động, hơn nữa này lay động cũng đều thị sự ở cùng một cái phương vị, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Ô đại ca, ngươi phát hiện đại ca sao? Đặng tử Quỳnh Kinh hỉ hỏi. Không xác định, trước đi qua nhìn một chút hơn nữa. Xích phong thú chở ô Chí đám người hướng vừa rồi ô Chí phương hướng chỉ bay đi. Cứu Đặng Cát. Tầm mới vừa ở nơi nào? Dẫn chúng ta đi, chúng ta tha cho người một mạng. Nhất đạo thanh âm lệnh như băng truyền vào ô trí đám người trong thai. Nghe được sư phụ tên, Đặng Tử Quỳnh biểu tình đông lại một cái, mơ hồ có một chút dự cảm bất hảo. Chỉ thấy mười mấy tên tu giả, đang đem Đặng Cát vây vào giữa, từng cái sát ý nghiêm nghị, tràn ngập không có hảo ý. Tầm mới vừa. Tầm mới vừa là ai? Ta nghe không rõ các ngươi đang nói cái gì. Đặng Cát khuôn mặt vẻ mê mang giả vờ không hiểu nhìn mọi người. Ô đại ca, nhanh lên một chút cứu ca ca ta, ta van cầu ngươi. Đặng Tử Quỳnh gấp dọn hướng ô Chí hô, thuận không thể vọt thẳng xuống phía dưới. Chỉ là, này đem đặng cắt vi trụ tu giả, tu vi thấp nhất đều là địa giai hậu kỳ, nàng một cái mới vừa tấn chức địa giai không lâu tu giả, há lại sẽ là những người đó đối thủ. Hiện tại, nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng mấy ký thác và ô Chí trên người. Đặng sư muội, không nên gấp gáp. Ô đại ca nhất định sẽ giúp ngươi cứu ca ca, đối phương có hơn 10 người hoàng cấp cường giả, như vậy tiến lên, chẳng những cứu không ca ca ngươi, ngược lại còn khả năng thương tổn được ca ca ngươi. Khâu nhược tuyết ở bên cạnh an ủi. Chính là A, ngươi yên tâm đi, ô đại ca nhất định sẽ cứu ngươi ca ca ngươi. Lưu nhã cùng đường ảnh hai người cũng lên trước an ủi. Đặng tử Quỳnh Đích tỉnh tự chậm rãi bình tĩnh trở lại, khiểm nhiên nói với ô Chí, ô đại ca, là ta lô mãng. Nàng cũng biết, cứ như vậy tiến lên đối với đặng cát cũng không lợi. nếu để cho đặng cát thụ thương, hậu quả kia nhất định chính là thiết tưởng không chịu nổi. nhược tuyết các nàng nói rất đúng, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu đặng cát. ô trí rất là khẳng định nói, rốt cục khiến đặng tử quỳnh an tâm. sau đó, xích phong thú chở mọi người lặng lẽ che giấu ở một cái nơi bí ẩn. tiểu tử, đến lúc này ngươi còn muốn trang phục? lam tâm mới vừa đệ tử, ngươi lại không biết sư phụ ngươi hạ lạc. chẳng lẽ thực sự để cho chúng ta ra tay với ngươi hay sao? Nay tu giả nhìn phía Đặng Cắt ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, Đặng Cắt sắc mặt của âm tình bất định, "Tiểu tử, ngươi là sư phụ ngươi bảo mật, có nghĩ tới hay không bản thân? Ngươi sư phụ đã sớm đưa ngươi vứt bỏ." Dẫn đầu tên kia tu giả suy cười một tiếng, "Không có khả năng." Đặng Cắt lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được không đúng, vội va im miệng, tức giận trừng mắt đối phương. "Hắc hắc, còn nói không biết. Ngươi lẽ nào ngay cả muội muội ngươi cũng không lo sao? Các ngươi đem muội muội ta làm sao?" đặng cắt tiểu thật giống bị sờ cái mông lão hổ đống nhiên hét lớn kêu lên khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt khô loạn không nớt đặng tử quỳnh chính là của hắn uy hiếp những người này rõ ràng bắn chúng hắn uy hiếp nói cho chúng ta biết tầm mới vừa hạ lạc chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi huynh nguội chúng ta mục tiêu chỉ là tầm su nạ trong truyền thừa địa đồ đố. đối với các ngươi không có hứng thú người đầu linh cười khẳng khạc quái dị nổi một bộ ăn chắc đặng cắt bộ dạng đặng cắt sắc mặt của âm tình bất định quyền kia thủ lĩnh chặt lại thả lỏng hạ lòng lại chặt, rõ ràng đang làm kịch liệt giãy giụa. Những người này quá ghê tởm, dĩ nhiên cầm đặng sư muội đến uy hiếp đặng cát. Lưu Nhã giận dữ kêu la: "Ô đại ca, nhanh lên một chút đi vạch trần bọn họ." Đương ảnh cũng là một bộ giận dữ xu thế. "Được, ta nói cho các ngươi biết sư phụ ta hạ lạc, các ngươi thả muội muội ta." Trải qua một phen tâm lý chiến đấu, đặng cát vẫn là quyết định, nhưng nhìn thần sắc của hắn, cũng khuôn mặt sa sút tinh thần. "Như vậy mới đúng chứ, thức thị vụ dạ vi tuấn kiệt, ngươi yên tâm." Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi huynh mội. Đầu linh kia tu giả cười ha ha một tiếng, đáp ý phi thường. Xích phong, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi cứu đặng cát. Ô chí hướng xích phong thú phân phó nói. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Chuyển của tui nè hát ttp, -n, n, n. Khâu nhược tuyết đám người liền vội vàng nói, nhất là đặng tử quỳnh, càng là thần tỉnh kiên định nhìn ô chí, ô đại ca, để cho ta cùng đi với ngươi. Ô chí ngấm lại, gật đầu đồng ý đặng tử quỳnh yêu cầu các ngươi cố gắng ngốc tại chỗ này đến lúc đó tiếp ứng chúng ta mắt thấy khâu nhược tuyết mấy người còn muốn nói gì nữa ô trí lập tức ngăn chặn mọi người cửa không làm sao được khâu nhược tuyết đám người chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại ô trí chờ một chút ngươi phối hợp ta tận lực bất nói ô trí hướng đặng tử quỳnh nói rằng đặng tử quỳnh gật đầu ô trí thủ đoạn nhất chuyển băng phong hàn liệt đao xuất hiện trong tay ánh đao lóe lên trực tiếp gác ở đặng tử quỳnh trên cổ của sợ đặng tử quỳnh giận mình. ô đại ca, ngươi đây là. đặng tử quỳnh nghi ngờ nhìn ô chí. phối hợp ta. ô chí một cái nắm đặng tử quỳnh cánh tay của, trường đao gác ở của nàng bột nơi cổ, đưa nàng từ nơi bí ẩn mang ra ngoài. ca ca. đặng tử quỳnh nhìn thấy đặng cát, vội vã kêu to lên. muội muội. đặng cát sắc mặt của vui vẻ, sau đó lại là giận dữ, hung ác trừng mắt nhóm người kia. này vây khốn đặng cát tu giả nhìn thấy một màn này mỗi một người đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. bọn họ mới vừa rồi còn đang dùng đặng cắt muội muội uy hiếp đặng cắt, một cái chớp mắt ấy thời gian đã có người đem đặng cắt muội muội bắt được. chỉ là cái này tu giả là ai à? không ai nhận thức ô trí. chư vị đạo huynh, ta nắm đặng cắt muội muội. ô trí thần sắc kích động, đẩy nhương nổi đặng tử quỳnh đến chúng tu giả trước mặt của, tranh công nhất nói rằng, làm rất tốt. nếu như đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa, ngươi cư công đầu. Đầu linh gã cường giả kia tán dương nói với Ô Chí. Ô Chí mở ra năng tức phần mềm học, hiện lộ ra tu vi chỉ có địa giai 3 cấp, vừa lúc so với đặng tử Quỳnh cường nhất cấp, mọi người cũng sẽ không hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Hơn nữa, một cái địa giai cấp 3 con kiến hôi, chính là dụng tâm kín đáo, có thể ở trước mặt bọn họ chơi ra hoa dạng gì. Bọn họ đối với Ô Chí thực lực căn bản là bất tiết nhất cố. Đặng Cát Hung oan hướng Ô Chí nhìn lại, đang muốn nói vài lời ngoan thoại, lại đột nhiên nhận ra Ô Chí. Bất quá Đây càng thêm khiến hắn phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, nắm đặng tử quỳnh nhân dĩ nhiên là Ô Chí. Hắn đang muốn đối với Ô Chí mắng to, lại đột nhiên chứng kiến Ô Chí không ngừng đối với hắn chắt con mắt ý bảo, mà đặng tử quỳnh đã ở hướng hắn không ngừng hướng hắn ám chỉ. Đây là tình huống gì? Đặng Cát có chút hồ đồ, sau đó khi hắn nhìn tới chung quanh này hoàng cấp cứng, giả, nhìn nhìn lại Ô Chí tu vi lúc, hắn trong nháy mắt liền biết, ở tâm lý thầm kêu một tiếng xấu hổ. Tiểu tử, nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết tầm mới vừa hạ lạc nói cách khác liền đừng trách ta đối với ngươi muội muội không khách khí ô trí cực kỳ phách lối kêu lên đám kia tu giả thấy vậy đối với ô trí lên đường rất là thỏa mãn các ngươi trước tiên đem muội muội ta bán đặng cắt trừng mắt tức giận kêu lên tiểu tử đừng không tan thưởng ô trí quát lớn đem muội muội của hắn dẫn đi đầu linh kia tu giả lại là cực kỳ hào phong nói bọn họ có như thế nhiều tu giả ở đây căn bản cũng không sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra dạ Ô chí đáp một tiếng, thúc đặng tử Quỳnh đi tới đặng cắt bên người. Cà ca. Đặng tử Quỳnh kích động hô một tiếng, trực tiếp nhào vào đặng cắt trong lòng. Nói nhanh một chút ra tầm mới vừa hạ lạc. Người đầu lính không nhịn được hô. Nói nhanh một chút. Ô chí nộ quát một tiếng, tiến lên phải đi chảo đặng cắt cánh tay, sau đó để sát vào bên cạnh hai người, lấy chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra, không nên phản kháng, nắm chặt. Đó lấy, hắn trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm m Chương 534: Thông rong rời đi. Một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí mang theo Đặng Cát huynh muội hai người, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Ba người sống sờ sờ trực tiếp từ trước mắt mọi người tiêu thất, hơn 10 người tu giả trừng lớn hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Thậm chí còn có vài tên tu giả đem hết nhào nặn nhào nặn con mắt, xác định Ô Chí ba người quả thực sau khi biến mất, biểu tình trên mặt tựa như gặp quỷ. "Người đâu?" Đầu linh kia hoàng cấp tu giả giận dữ. Một cổ khí tức cường đại ba động từ trên người của hắn hướng bốn phía di tàn mát. Ở. Tiểu tử đừng chạy. Tô chí ba người mới vừa lộ vẻ lộ thân hình ra, đã bị này tu giả phát hiện, chúng tu giả giống giận hướng ba người đuổi theo. Tô chí, cái này đây là thần thông gì? Quá quỷ dị. Đặng cắt còn có chút không có phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi. Mẹ kiếp, mang hai người mà thôi, cái này thiên cũng quá lớn. Tô chí hai mắt hướng bốn phía liếc liếc, rất là giận dữ kêu lên. Hắn vốn là muốn trực tiếp thuấn di đến khâu nhược tuyết đám người chỗ ẩn thân, nhưng bây giờ kém gần trăm mét. Mà lúc này, này tu giả cũng đã đổi tới, hùng hổ, đang đàng sát khí, từng cái tức giận gầm thét. Đối với ô Chí, bọn họ hiển nhiên là hận tới cực điểm. Giết hắn, tiểu tử này rất đáng hận. Lại bị một cái địa dai con kiến hôi lừa gạt, nhất định chính là sỉ nhục. Này hoàng cấp cường giả trực tiếp đạp không mà đến, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Các người đi trước cùng nhược tuyết bọn họ hội hợp. Những người này để ta đối phó. Tô Chí đem đặng Cắt hai người về phía trước đẩy, lớn tiếng kêu lên, hắn một đôi mắt trung nổ bắn ra nồng nặc chiến ý cùng tự tin, sáng quắc nhìn này truy kích mà đến tu giả. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đau nhộn nhạo xuất ra đạo đạo cơn lốc của bạo, bao lấy tầng tầng nồng nặc hàn ý. Thế nhưng, đặng Cắt nơi nào sẽ đồng ý, mặt đầy lo lắng vẻ. Chỉ là hắn mới vừa mở miệng, lập tức bị đặng Tử Quỳnh lôi kéo hướng về sau chạy trốn, "Chúng ta đi mau!" Không nên tha ô đại ca chân sau. Ê! Đặng cắt tràn đầy đầu nghi hoặc. Muội muội, ô trí cứu chúng ta, chúng ta làm sao có thể một mình đào sinh? Ngươi bây giờ làm sao biến thành như vậy? Đặng cắt rất là thất vọng trừng mắt đặng tử quỳnh, thậm chí trực tiếp tránh thoát đặng tử quỳnh thủ đoạn, thì đi chợ giúp ô trí. Thế nhưng hắn vừa mới chuyển thân, cả người trong nháy mắt dại ra xuống tới, vẻ mặt không thể tin nhìn ô trí. Chỉ thấy từ ô trí trên người bộc phát ra ồn áo chiến ý, hơi thở kia thao nhưng ẩn chứa vô cùng nguy thế. Cổ tay của hắn ngay cả run rẩy, vô số đao quang tiềm thước, bay múa đầy trời, huyễn lệ không gì sánh được. Phô Thiên cái địa nhất hướng này truy kích mà đến cường giả bay đi. Trong thiên địa thổi bay trận trận thanh phong, những phi đao đó hoàn toàn dung nhập vào trong gió, thậm chí gió kia đều ở đây ô trí phi đao hạ thần phục, ngâm sướng. Đây chính là ô trí phi đao kỹ năng thập diện mai phủ. Này tu giả bị ô trí công kích đánh trở tay không kịp, tại chỗ thì có hai gã tu giả bị kích thương. Vài cường giả bị hoa quần áo rách, rất là chật vật. Cũng may mà bọn họ đều là hoàng cấp cường giả, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh thì phản ứng kịp, đều xuất ra nguyên khí, ngăn cản ô trí phi đao. Đúng lúc này, tại nơi hai gã bị thương hoàng cấp cường giả trên đỉnh đầu, một đoàn lũ tối tử khí đột nhiên chống rông sinh ra, không được xoay quanh vần quanh. Sau đó trực tiếp đem hai gã hoàng cấp cường nổi bao ở trong đó, không ngừng rút ra nội lượng nhân sinh mệnh lực. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ thiên địa. Đem chúng tu giả hai giật mình. Khi mọi người thấy một màn quỷ dị lúc, từng cái toàn bộ trường lớn hai mắt. Cứu ta. Hai người kêu hoảng sợ kêu cứu, chỉ là lại không ai dám vọng động. Lưỡng cổ thây khô hiện ra ở trước mặt mọi người, khiến mọi người hồi hộp không nớt. Mọi người thấy lại hướng ô trí lúc, ánh mắt kia bắt đầu thay đổi kinh khủng khởi. Bọn họ cho rằng một màn quỷ dị này là ô trí tạo thành. Đuổi theo, là thần giai trí cường giả truyền thừa. Mắt thấy chúng tu giả có chút lùi bước người đầu lĩnh đột nhiên trầm quát một tiếng, mọi người một cái giật mình, trong nháy mắt khôi phục lại, trong hai mắt lần thứ hai tràn ngập ánh sáng nóng bỏng. Cùng thần giai trí cường giả chuyện thừa tướng so với tử vong lại tính là cái gì? Chúng tu giả buộc phát ra hùng dũng ý chí chiến đấu, đang đằng sát khi hướng ô Chí ba người đuổi theo. Ô Chí phi đao tuy là sắc bén, thế nhưng chúng tu giả có chuẩn bị phía sau, uy lực kia trong nháy mắt giảm bớt nhiều. Mà lúc này đặng Tử Quỳnh lôi kéo đặng Cát cũng đã chạy ra khoảng cách rất xa. Thấy vậy, Ô trí thân hình khẽ động, cương quyết huyễn chân bước triển khai, cả người như đúng như huyễn như gió, nhanh chóng hướng Đặng Tử Quỳnh hai người đuổi theo. Đối mặt hơn 10 người hoàng cấp cường giả, hắn cũng chỉ có thể đánh du kích chiến, căn bản không dám cùng đối phương lấy cứng trọi cứng. Vù vù, vù vù. Xích Phong thú chợ khâu nhược tuyết đám người từ nơi kín đáo lao tới, một mạch hướng Đặng Tử Quỳnh hai người bay qua. Một đoàn khổng lồ xích sắc cơn lốc từ trong miệng của hắn phun ra, một mạch hướng này truy kích mà đến tu giả quận sạch đi. Cơn lốc kia cuồng bạo không ngớt, khắp bầu trời ngồi xuống đất bạo ngược phi thường chúng tu giả kinh hãi màu đỏ cơn lốc thực sự quá quỷ dị bọn họ không khỏi hướng hai bên trái phải tránh đi cũng không dám thực sự bị bị cơn lốc đẹp chung. mượn cơ hội này xích phong thú vọt tới đặng tử quỳnh bên cạnh hai người đặng tử quỳnh lôi kéo đặng cát nghiêng người nhảy đến xích phong thú trên lưng xích phong thú thân hình mở ra một mạch hướng thiên không trung bay đi ha ha ô trí cười lớn một tiếng cả người ngự phong nhi hành một tia phong chi ý cảnh ở xung quanh thân hắn vần quanh khiến hắn thoạt nhìn rất là thông dong tiêu sái. băng phong tuyết bay băng phong hàn liệt đao vung lên bầu trời trong nháy mắt âm tối lại phiêu khởi đại tuyết toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thay đổi băng lạnh lạnh quá đông tuyết kia rơi vào chúng tu giả trên người hàn ý lạnh như băng xuyên thấu qua nhập cốt thủy chỉ sợ bọn họ là hoàng cấp cường giả bất ngờ không kịp đề phòng cũng là không khỏi đánh cái dùng mình hàn ý lạnh như băng tỏ khắp hướng bốn phía băng phong hướng chu vi chậm rãi lan tràn ra khiến chúng tu giả trở nên nửa bước khó đi đứng lên. Sau đó, Tô Chí mở ra thuần gian di động phần mềm hắc. Các loại này tu giả đánh tan băng phong phía sau, Tô Chí đã tử biến mất tại chỗ không gặp, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi vào xích phong thú sau lưng của thượng. Xích phong thú quái khiếu hai tiếng, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, đạp hư không, trực tiếp ngự phong phi hành, nhanh chóng bỏ chạy đi. Chúng tu giả sắc mặt của lúc xanh lúc trắng, từng cái đầy bụi đất. Sắc mặt của bọn họ âm trầm không gì sánh được lòng tràn đầy nụ nhã. Hơn 10 người hoàng cấp cường giả lại bị một cái địa dai con kiến hôi cùng một cái hoàng cấp cường giả trêu đùa xoay quanh. Đây quả thực là không thể tha thứ sự tình. Ta còn chưa từng có ăn song lớn như vậy thua thiệt. Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Tiểu tử kia phải chết. Hoàng cấp cường giả uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tầm mới vừa đồ đệ bị hắn lao đi, bọn họ nhất định sẽ đi tìm tầm mới vừa. Mọi người mau đuổi theo, quyết không thể để cho bọn họ chạy. Chúng tu giả thất truy bắt thiệt ba. Đối với ô trí hận tới cực điểm, từng cái hận không thể giết chết ô trí cho thông khoái. Nhất là khi gã cường giả kia nhắc tới tầm mới vừa thời điểm, mọi người trong con ngươi không khỏi nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Chương 535, nhảy vào song tử sơn. Truy, chúng tu giả vọt thẳng vào giữa không trung, đạp không mà đi, một mạch hướng xích phong thú đuổi theo. Những thứ này hoàng cấp cường giả tốc độ rất nhanh, mặc dù không cách nào đuổi theo xích phong thú, xích phong thú nhưng cũng không cách nào thoát khỏi chúng tu giả không có cách nào xích phong thú tốc độ tuy là rất nhanh thế nhưng trên lưng hắn năm quá nhiều người ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của hắn. Li đột nhiên nhất đạo thanh thú tiếng kêu to truyền đến một con khổng lồ hỏa vũ chim xuất hiện ở không trung cái này hỏa vũ chim toàn thân hỏ hồng giống như là một đoàn thiêu đốt cự đại hỏa diễm khí thế ngập trời tại nơi hỏa vũ chim trên lưng một gã hoàng cấp cường giả thần tình ngạo nế trên người đồng dạng tản mát ra khí thế cường đại hỏa vũ chim trong nháy mắt siêu việt chúng tu giả. Một mạch hướng ô chí đám người đuổi theo. Giống. Lại là gầm lên giận dữ truyền đến, tại nơi giữa không trung, đột nhiên xuất hiện nhất tôn quái vật lớn, hùng hổ, dáng vẻ khí thế độc ác cuồn cuộn. Tiếng gào này, hầu như đem ngày đó màn đều chấn rung, rung, cái này dĩ nhiên là một con phong hống tê lân, nhìn như thế, dĩ nhiên so với hỏa vũ chim còn muốn cường thịnh vài phần. "Gào." Theo cái này lưỡng chỉ yêu thú xuất hiện, tại nơi giữa không trung, từng cái cường đại yêu thú bị này hoàng cấp cường giả thú nhận dĩ nhiên toàn bộ đều là hoàng cấp yêu thú, những thứ này yêu thú dáng vẻ bệ vệ ngập trời, trên người nhộn nhạo hung bạo khí tức, trong tròng mắt thần quang hung ác độc địa không gì sánh được. mười mấy con khổng lồ yêu thú ngang trời phi hành, che lấp chốc lát màn trời, thanh uy hiển hách, truyền của tui nét. bọn họ đạp không mà đi, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, một mạch hướng xích phong thú đuổi theo, ung ung, chúng yêu thú hoành hành, đem thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt sôi trào, truyền đến trận trận nổ vang, ô đại ca. Bọn họ đuổi theo. Lâm Tinh nhìn phía này đuổi tới tu giả, cũng là khiếp sợ không thôi. Ô chí chỉ là liếc một cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra, vậy hắn cũng phải môn có thể đuổi theo xích phong hơn nữa. Hắn đuôi với xích phong thú tốc độ phi thường tự tin. Hai phe tu giả một đuổi một chạy, ở thần chôn cất đất bầu trời đi ngang qua mà qua. Hai cái rộng rãi Hoàng Hà Trung, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo băng tiễn, hướng mọi người công kích đi. Có yêu thú không có tránh thoát công kích, trực tiếp bị băng tiễn xé rách ra một đường thật dài vết thương. Đó lấy, một màn kinh khủng xuất hiện. Khắp bầu trời hắc khí vần quanh, đem khổng lồ kia yêu thú thôn vệ ở trong đó. Yêu thú lên ngồi tu giả kinh hãi, vội vã triển khai thân pháp chạy đi. Ngao. Yêu thú kêu thảm thiết, gào thét, thân thể khổng lồ trên không trùng không được bước lên, dãy rủa, nhưng là lại làm sao cũng vô pháp chạy trốn Tử khí quấn. Rốt cục, ưu tối Tử khí tiêu tán hết sạch, yêu thú thân thể khổng lồ triệt để khô heo đứng lên. Chuyện này, chúng tu giả khiếp sợ nhìn một màn này, Thẳng đến tử khí tiêu tán, bọn họ cũng vô pháp phản ứng kịp. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới biết được, một màn quỷ dị căn bản không phải ô chí thủ đoạn. Ô chí đám người tuy là nhìn quen một màn này, thế nhưng trơ mắt nhìn một đầu khổng lồ yêu thú, trong chốc lát biến thành một cỗ thây khô, tim của bọn họ vẫn nhịn không được kịch liệt rút ra động. Hy vọng có thể đưa bọn họ hù dọa. Ô chí ở trong lòng nói rằng, thế nhưng hắn lại đánh giá thấp thần giai cường giả truyền thừa mế hoặc, này tu giả lập tức lần thứ hai hướng bọn họ truy kích mà tới. Đặng Cát Huynh, sư phụ ngươi nơi đó thật sự có thần giai trí cường giả truyền thừa địa đồ sao? Những người này đơn giản là điên. Ô Chí hướng đặng cát hỏi. Sư phụ nói đó là truyền thừa địa đồ, ta và muội muội nhưng không có xem qua, nghĩ đến sư phụ không biết gạt chúng ta đi. Đặng Cát đáp. Hắn hiện tại đã tử mới vừa trong khiếp sợ khôi phục lại, đối với Ô Chí tràn ngập cảm kích. Chuyện này đã như vậy bí ẩn, những cường giả này lại là như thế nào nhận được tin? Đối với cái này một điểm Ô chí vô cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết, tầm mới vừa đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa địa đồ phía sau, hẳn là phi thường khiêm tốn mới là, nhất định sẽ làm tốt vạn toàn các biện pháp đề phòng. Hiện tại khế ngược, hầu như cả thế giới tu giả đều biết truyền thừa địa đồ ở tầm mới vừa trong tay. Ô chí đột nhiên nghĩ tới Khâu Nhược Tuyết sự kiện kia. Khâu Nhược Tuyết sông hồng liên giáo chạy ra, vốn là món rất ẩn núp sự tình, thế nhưng trong một đêm, tựa như tất cả tu giả đều biết Khâu Nhược Tuyết hồng hoàn có thể giúp quy tắc chi tiết đột phá bình cảnh. Cái này lưỡng ngón sự tình như vậy tương tự, khiến ô Chí phải sản sinh hoài nghi. Lẽ nào trong này cũng là có người đang thôi động. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy thì thật là ở thật đáng sợ. ô Chí khẽ tao mày, ở trong lòng nói rằng, lấy thần giai chi cường giả truyền thừa địa đồ làm mồi, dù dỗ thần tướng nước cường giả tiến nhập thần trôn cất chi địa, cái này thật đúng là là đại thủ bụt ta. Dù cho những cường giả kia biết rõ đây là một cái cái hố, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều cường giả nhảy vào đi. Vù vù vù vù. Xích Phong Thú bắt đầu không nhịn được. Nay yêu thú đuổi thật chặt, thậm chí phải có yêu thú đối với hắn phát động công kích, tỉ như hỏa vũ chim, hai cánh một cánh, chính là đầy trời hỏa đoàn quân qua đến, khiến mọi người một trận thủ chậm chân loạn. Hướng song tử sơn bay đi. Ô Chí trong lòng hơi động, song xích phong thú nói rằng, Xích Phong Thú đối với Ô Chí mệnh lệnh từ trước đến nay đều là không có chút nào hoài nghi, trực tiếp chuyển cái phương hướng, hướng song tử sơn tiến lên. Ô đại ca, Song tử sơn tất cả đều là hoàng cấp yêu thú, như vậy tiến lên quá nguy hiểm. Đương ảnh khuôn mặt lo lắng. Chỉ cần không thâm nhập, không có chuyện gì. Ô chí hai mắt sáng quắc, lóe ra đạo đạo tinh mang, rất là kiên định nói rằng. Những thứ này thực lực của tu giả quá mạnh, hơn nữa ngồi xuống yêu thú, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực. Mà song tử đỉnh yêu thú chính là bọn họ cần ngoại lực. Song Vương một đuổi một chạy, tốc độ đều là nhanh tuyệt cùng, nửa ngày phía sau. Song tử sơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô Chí tinh thần chấn động, lập tức mở ra tiểu địa đồ phần mềm hậc, đem chu vi phương viên năm dặm đều che phủ ở trong đó. Từng cái đỏ tươi quang điểm không ngừng núp đích, đó là đại biểu cho vô cùng nguy hiểm yêu thú. Xích phong, chú ý an toàn. Ô Chí hướng xích phong thú kêu lên. Vù vù, vù vù. Xích phong thú quái khiếu hai tiếng cho rằng đáp lại, sau đó vọt thẳng hướng song tử sơn. Dựa vào à, ta để cho ngươi vọt tới song tử sơn dưới chân. Ngươi làm sao vọt vào sông tử sơn trong. Ô trí lập tức khí cấp bại phôi kêu to lên. Giống. Giống như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Sích phong thú mới vừa nhảy vào đến sông tử sơn bên trong. Lập tức khiến cho kịch liệt oanh động. Từng đạo hung hãn khí tức bay lên. Yêu khí tràn ngập, khí thế thông thiên. Trong chốc lát, ô trí liền cảm thấy có hơn 10 đôi chuông đồng to bằng cự nhãn. Hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Bị Sích phong hại chết khâu nhược tuyết đám người sắc mặt bắt đầu thương bạch khởi đến. Song tử đỉnh yêu thú quá cường đại, hơn 10 người hoàng cấp yêu thú tản ra khí thế của, căn bản không phải bọn họ có thể chịu được. Gào. Lại là gầm lên giận dữ vang lên, theo, hơn 10 người yêu thú toàn bộ hướng ô trí đám người xông lại. Những thứ này yêu thú nhãn thần hung ác độc địa, toàn thân cao thấp tràn đầy hung ác khí tức ba đậu. Trưng 536, cử huyền linh quả. Trốn đi. Đối mặt hơn 10 người hoàng cấp yêu thú. Ô Chí sinh không dậy nổi bất luận cái gì ngăn cản ý niệm trong đầu. Mị ẩn thủ ạ tản dê la kẹo đường. Đó là cái gì trái cây? Thật là mê người. Lâm Tinh nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc cây cây ăn quả, hầu kết không ngừng cồn động. Thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là phẩm cấp rất cao thiên tài địa bảo. Ô Chí trong nháy mắt bắt đầu kích động. Một gốc cây trên cây ăn quả treo chín miếng nắm tay to bằng trái cây, cả vật thể tự hồng tỏ khắp ra ánh sáng long ánh. Vừa nhìn thì không phải là vật phẩm. Khiến người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, Không nhanh rất nhanh, ô trí biểu tình lại ngưng đạo. Em gái ngươi a, như vậy thiên tài địa bảo, phần mềm hậc làm sao sẽ không có đề kỳ. Hắn vội vã mở ra trong đầu phần mềm hậc, con mắt trong nháy mắt một mạch, chỉ thấy phần mềm hậc chung, mãn bình đều là nêu lên tin tức, một cái hợp với một cái, lúc này vẫn còn đang không ngừng loại ra. Không phải là không có nêu lên, mà là nêu lên thực sự nhiều lắm. Đây là tình huống gì? Phần mềm hậc trực tiếp bị soát bạo nổ Ô chí hốt ưa ra hát tuyến, hắn đột nhiên nghĩ tới, tại đối phó phong ma làm cho đám người thời điểm, trong đầu phần mềm hặc không ngừng truyền đến tiếng nhắc nhở, cơ hồ khiến hắn chấn đầu hắn ngất đi, hậu lai hắn thẳng thắn trực tiếp đóng phần mềm hặc tiếng nhắc nhở. Bấy cha A, đóng sau đó, hắn dĩ nhiên quên mở ra. Chỉ là, cái này nêu lên tin tức nhiều có chút quá phận A. Hắn hướng bốn phía quét nhìn qua, con mắt lập tức một mạch, vừa mắt cho dĩ nhiên toàn bộ là cao cấp thảo dược cùng thiên tài địa bảo. Phát đạt. Ô Chí không ngừng tự mình lẩm bẩm. "Giống. Mấy đạo nộ thiên giao động giống tiếng vang lên, cũng rốt cục đám đông từ trong hương phân kéo trở về. Cao cấp thảo dược cùng thiên tài địa bảo tuy là phi thường mê người, nhưng đó cũng là ở giữ được tánh mạng điều kiện tiên quyết. Ngay Ô Chí do dự mà, có hay không muốn đụng một cái thời điểm này truy kích mà đến tu giả, cũng xông vào. Lưu lại đặng các huynh muội, chúng ta tha cho người khỏi chết." Mấy đạo tiếng rít truyền đến, hơn 10 người cường giả cưỡi yêu thú, nhảy vào song tử sơn trung chỉ là rất nhanh, nguyên bản phách lối chúng tu giả biểu tình trên mặt lập tức ngưng đạo, nên tiếp bọn họ không chỉ có ô trí đáng người, vẫn còn có mười mấy con hoàng cấp yêu thú. giống này nguyên bản chỗ sung yếu hướng ô trí hoàng cấp yêu thú lập tức dừng lại, hướng về phía đột nhiên xông vào hơn mười người tu giả gầm nhẹ, mà những cường giả kia ngồi xuống yêu thú, đương nhiên sẽ không thần phục, đồng dạng phát ra tiếng âm thanh gầm rú, thị uy nhất trừng mắt đối diện hoàng cấp yêu thú. các ngươi chậm rãi đánh, ta dùng cố kỹ chúng ta. Ô Chí cười quái dị một tiếng, lần thứ hai mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, trực tiếp từ trước mắt mọi người tiêu thất. Hơn 10 người hoàng cấp cường giả ánh mắt đông lại một cái, cả khuôn mặt lập tức gầm chầm xuống. Rút lui. Ba chữ này đồng thời xuất hiện ở chúng tu giả trong lòng, để cho bọn họ phẫn hận không nớt. Giống. Song tử sơn yêu thú lãnh địa quan niệm đặc biệt cường liệt, bọn họ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoại lai cường giả bước vào lãnh địa của mình. Một trận tiếng gào thét khởi. Hơn 10 người hoàng cấp yêu thú hướng chúng tu giả đi giết. Cái này hơn 10 người khí tức của yêu thú rất là hồn hậu, trên người tràn ngập bạo lệ, nhãn thần hung ác độc địa không gì sánh được. Trong nháy mắt, chúng tu giả cùng này yêu thú đánh nhau, thanh thế rất là lớn. Chúng tu người thực lực nguyên bản là không yếu, hơn nữa còn có tọa kỵ hỗ trợ, vẹn vẹn chỉ là chỉ chốc lát, liền chiếm thượng phong. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp vui vẻ, một đầu song tử sơn yêu thú ngẩng đầu gào thét một tiếng, ngọn núi kia lập tức chuyển tới rung động dồn dồn. Lại có hơn 10 hoàng cấp yêu thú xung lại. Ô chí đám người xem kinh hãi không thôi. Bọn họ rất xa tránh né ở nơi bí ẩn, căn bản không dám có chút vọng động. Hai phe cường giả chiến đấu dư ba quyển hướng bốn phía, phá hủy vô số hoa cỏ cây cối. Đương nhiên, còn có đông đảo dược liệu cao cấp cùng thiên tài địa bảo. Ô chí để ở trong mắt, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp, được kêu là một cái đau lòng a. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi lấy sẽ. Rốt cục, đối mặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo Ô Chí chịu đựng không nổi. Nhận đúng một gốc cây thiên tài địa bảo tọa độ phía sau, hắn trực tiếp mở ra tự động truyền tống, bạch quang lóe lên, đã từ biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại nơi thiên tài địa bảo hai bên trái phải, sau đó nhanh chóng đem thu thập xuống tới. Cửu Huyền Linh Quả sao? Chính là các ngươi? Ô Chí nhìn chằm chằm chín miếng linh quả, nước bọt đều phải chảy ra, thân hình thoát một cái, lần thứ hai tại chỗ biến mất. Bảo bối của ta. Truyền tống đến Cửu Huyền Linh Quả bên tây. Ô Chí một đôi con mắt đều thả khởi quang, hương phấn đưa hai tay ra, nhanh chóng đem chín miếng trái cây hai xuống. Cái này cựu huyền linh quả là mảnh này trên ngọn núi vật quý nhất. Khâu nhược tuyết đám người mắt thấy Ô Chí thu thập thành công, từng cái cũng là kích động không thôi. Giống. Ô Chí lần thứ hai nhận đúng một cái mục tiêu, đang muốn trực tiếp truyền tống đi qua, phía sau lại đột nhiên truyền đến nhiều tiếng dao động giống. Này yêu thú dĩ nhiên buông tha này hoàng cấp cường giả ngược lại hướng hắn xuống lại. Xem này yêu thú ánh mắt hung ác độc địa không gì sánh được, vô cùng phẫn nộ, trên người càng là nhộn nhạo lên khô loạn khí tức ba động. Úng Úng, ngọn núi kia cũng bắt đầu chấn động, này yêu thú hận không thể trực tiếp đem ô trí nuốt vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô trí cả kinh, trong chốc lát, này yêu thú đã vọt tới phụ cận. Ô đại ca, cẩn thận a! Đương ảnh lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Những thứ này yêu thú phát cái gì thần kinh? Không biết là bởi vì ta ngắt lấy cửu huyền linh quả chứ? Ô Chí lập tức phản ứng kịp, thân hình thoát một cái, cương quyết huyễn chân bước triển khai, cả người như thật như ảo nếu như gió, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Cả người hắn đều rất giống dung nhập vào trong gió, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng, thong dong. Trong lúc nhất thời, ô Chí bị này yêu thú đuổi thượng thoan hạ khiêu, bất quá cũng may tốc độ của hắn thật nhanh, này yêu thú căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn. Hắn lại không dám mở ra thuấn gian di động, nếu như đem các loại yêu thú dẫn tới khâu nhược tuyết đám người nơi đó khâu nhược tuyết đám người càng không cách nào ngăn cản. Tiểu tử này bị yêu thú vây khốn, nhanh lên một chút trào đặng cắt huynh ngội, sớm một chút rời nơi đây. Đúng, đúng, đúng truyền thừa địa đồ mới là trọng yếu nhất. Có những thứ này yêu thú ở, tiểu tử kia chết chắc. Chúng tu giả thấy ô trí bị nhốt đứng lên, lập tức bắt đầu nhìn có chút hả hê. Hắc hắc. Mọi người cười quái dị một tiếng, hướng khâu nhược tuyết đám người nhào qua. Vù vù, vù vù. Xích phong thu hú lên quái dị. Phun ra một cổ xích sắc cơn lốc, hướng mọi người quặn sạch đi. Chỉ là đối phương cường giả nhiều lắm, lại có mấy tên hoàng cấp yêu thú tương trợ, xích phong thú công kích lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp bận tâm tất cả tu giả. Âu Chí tuy là bị những thứ này yêu thú đổi chật vật không chịu nổi, nhưng là hắn thần thức nhưng vẫn đang chăm chú toàn bộ vòng chiến. Lúc này đêm này tu giả dĩ nhiên vô sỉ hướng khâu nhược tuyết đám người đánh tới, trong nháy mắt khiến sắc mặt của hắn đại biến, thân hình của hắn khẽ động, tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Một mạch hướng này tu giả tiến lên Giống nay công kích ô trí yêu thú giống giận liên tục Nơi nào sẽ đơn giản buông tha ô trí Cũng đuổi theo Trưng 537 Loạn chiến Tầm mới vừa Trốn chỗ nào Lưu lại truyền thừa địa đồ Đúng lúc này Nhất đạo quát lớn tiếng vang lên Chấn chúng tu giả tâm thần run lên Thân thể kia không khỏi đống nhiên dừng lại Tầm mới vừa Tầm mới vừa đại biểu chính là thần giai cường giả truyền thừa A Đối với tên này Mọi người thực sự quá quen thuộc Bọn họ đuổi theo ô Chí đám người không thả, là chính là đạt được tầm mới vừa hạ lạc. Hiện tại tầm mới vừa dĩ nhiên xuất hiện ở song Tử Sơn, chúng tu giả lập tức kích động. Tầm mới vừa ở nơi nào? Chúng tu giả liên thanh hỏi. Lúc này mọi người cũng quản không khâu nhược tuyết đám người, nếu tầm mới vừa đã xuất hiện, còn chào đặng Cát huynh mội cần gì phải. Nghe được được kêu là âm thanh, đặng Cát huynh mội tinh thần đồng dạng chấn động, khuôn mặt không thể tin tưởng. Sư phụ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? lòng của hai người chung kinh nghi. Di. Thanh âm này làm sao nghe được như vậy quen tai hả? Đây là ô đại ca thanh âm. Khâu nhược tuyết thấp giọng tự nói, sau đó phản ứng kịp. Nghe được lời của nàng, đặng Cát huynh muội cũng phản ứng kịp. Tiếp tục liền thấy nhất đạo mơ hồ hư ảnh thoáng hiện mà qua, trong nháy mắt xuất hiện ở xích phong thú trên lưng, có thể không phải là ô Chí. Con như này hoàng cấp cường giả, khi bọn hắn nghe được tầm mới vừa tên, sớm đã kích động không phân rõ Nam Bắc. Tự nhiên cũng liền buông tha đối với khâu nhược tuyết đám người ngăn chặn. Ô đại ca, ngươi quá xấu. Lưu nhã tràn đầy cổ quái nhìn ô Chí, ha ha cười. Bất quá, trong mắt màu sắc lại tất cả đều là tán dương. Thừa dịp những người đó không có phản ứng kịp trước khi, chúng ta đi nhanh một chút đi. Ô Chí trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nói thật. Đúng, nhanh lên một chút ly khai. Mọi người liền vội vàng nói. Chỉ là, này tu giả tuy là bị ô Chí lừa gạt đi. Thế nhưng này hoàng cấp yêu thú cũng sẽ không bị ô trí lừa hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không đi quan tâm cái gì truyền thừa địa đồ. Giống. Từng tiếng giống giận truyền đến, chúng hoàng gia yêu thú một mạch hướng ô trí đám người nhỏ qua. Xem ánh mắt của bọn họ, được kêu là một cái hung ác độc địa A. Tràn ngập hung ác quan mang. Mùi máu tươi đập vào mặt, nay yêu thú biểu tình giữ tợn đáng sợ, khí thế bức người, tàn bạo. Mẹ kiếp, có cần phải liều mạng như vậy sao? Chỉ bất quá trích các ngươi mấy viên trái cây mà thôi. Ô chí phẫn hận kêu lên, cười xích phong thú, quỷ dị hướng hai bên trái phải tránh đi. Xích phong thú hình thể tuy là khổng lồ, nhưng vô cùng linh hoạt, ở này yêu thú trong đám tung hoành xuyên toa, này yêu thú công kích căn bản là không có cách thế nhưng hắn may may. Tiếng gió rít gào mà qua, xích phong thú ngự phong nhi hành, được kêu là một cái thông dòng, đắc ý. Giống. Chúng yêu thú giống giận liên tục, cũng bắt đầu phát điên lên, buộc phát ra hung bạo công kích. Mặt đất kia đột nhiên sụp đổ, truyền đến rầm rầm chấn minh tiếp tục bay đầy trời thạch ngang trời hướng Ô Chí đám người bao phủ đi. Trên ngọn núi, to lớn kia cổ thụ đột nhiên sóng lại, cành co rúm, một mạch hướng Ô Chí đám người cuộn cuộn nổi lên, cổ thụ dễ cây càng là trực tiếp dưới đất chui lên, quấn về xích phong thú. Giữa không trung, nhất đạo hào quang vàng nóng phá toé hư không, hướng Ô Chí đám người toàn bắn đi, kim quang này tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, huyền như một đạo như tia chớp. Lại có khắp bầu trời đại hỏa tịch quyển thiên hạ, đem không khí thiêu hủy bồn bồn rung động, hùng hổ Nơi đi qua, hầu như không có một ngọn cỏ. Nhất đạo lớn cột nước từ cái này giữa sườn núi nổ bể ra đến, tựa như ra khỏi nòng đạn pháo một dạng, hướng ô trí đám người vọt tới, uy thế ngập trời. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, những thứ này yêu thú một vừa thi triển ra thủ đoạn, uy thế cực kỳ kinh khủng. Hết thẻ tất cả, toàn bộ hướng ô trí đám người bao phủ đi. Ô trí đám người lập tức cảm thụ được áp lực cường đại. Những thứ này yêu thú công kích thực sự quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. vù vù Vù vù. Xích phong thú phát sinh không cam lòng tiếng tê tựa như ở khiển trách này yêu thú, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Ô chí sắc mặt khó coi không gì sánh được, thuấn gian di động. Hắn ở tâm lý trầm quát một tiếng, tiếp tục liền thấy một đạo bạch quang thiểm thước, mọi người từ biến mất tại chỗ không gặp. Ô chí đám người vừa rồi nhà phương vị, trong nháy mắt bị dìm ngập, đại hỏa, cột nước, hòn đá, điện mang các loại bay múa đầy trời, thanh thế lớn. Bạch quang thiểm thước, ô chí các loại nhân lang bái trốn tới hiện tại xích phong thú lương thượng quá nhiều người mặc dù khởi động thuấn gian di động phần mềm hất bọn họ cũng vô pháp trốn qua xa hơn nữa phương vị còn mấy bước ổn định rút lui này tu giả không có phát hiện tầm mới vừa bóng người từng cái không khỏi ở trong lòng nổ mắng lên sau đó mọi người nổi giận đùng đùng nhắm phía ô chí đến lúc này tất cả mọi người đã biết bọn họ bị ô chí đùa giỡn sở dĩ hiện tại đang lúc mọi người đối với ô chí tức giận càng thêm cường thịnh tiểu tử kia ngươi chọc giận chúng ta còn không mau một chút qua đây trái lại nhận lấy cái chết hiện tại cho ngươi một cái lấy cơ hội đem đặng cát huynh muội giao ra đây chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng chúng tu giả gầm lên liên tục trong mắt hung quang thiểm thức bất định sát ý phóng lên cao ngu ngốc có bản lĩnh sẽ bắt chúng ta không có bản lĩnh liền câm miệng cho ta ô trí lạnh rên một tiếng rất là khinh thường nói muốn chết ta ô trí mà nói khiến này tu giả càng thêm phẫn nộ mọi người cười yêu thú một mạch hướng ô trí đám người tiến lên giống yêu thú gào thét thanh âm rung trời càng là tản mát ra khí thế cường đại hướng ô Chi dồn ép đi nhìn uy thế tựa như bọn họ chính là ngày đó chỉ là những cường giả này tọa kỵ không có hù được ô Chi đám người ngược lại thì khiến cho này hoàng cấp yêu thú bất mãn giống chúng hoàng gia yêu thú giấu giận hung ác trừng mắt những cường giả kia cùng với bọn họ ngồi xuống yêu thú ánh mắt kia tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc thế vậy Âu Chi trong lòng hơi động trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra Một cổ nhẹ nhàng gió ở xung quanh thân hắn vần quanh. Đón lấy, chỉ thấy hắn rung cổ tay, khắp nơi thiên đao quang đao ảnh lóe ra ra, đồng thời hướng hai phe cường giả toàn bắn đi. Chính là phi đao kỹ năng thập diện mai phục. Hai phe cường giả tránh sự ở trong lúc giằng co, ô chí đột nhiên này một kích, giống như là một cái mồi lửa, trong nháy mắt đem chiến hỏa châm lửa đứng lên. "Rống!" Ngao. Hai phe yêu thú gào thét liên tục, đồng thời hướng đối phương tiến lên. Còn như bay múa đẩy trời ánh đao dao ảnh. Còn lại là bị bọn họ không nhìn thẳng. Không có cách nào ô Chí rất sợ tự dứt lấy hoa, cũng không có kích thích ra thập diện mai phục toàn bộ huy lực. Dừng lại, nhanh lên một chút dừng lại. Này hoàng cấp cường giả kinh hãi, vội vã nỗ lực khống chế ngồi xuống yêu thú. Chỉ là, nay yêu thú cùng giả đã bị kích thích ra, hơn nữa, hiện tại đã là tên đã trên dây, bọn họ nếu như dừng lại nói, rất có thể cũng sẽ bị đối phương chúng tên thành thịt nát. Mắt thấy tình thế đã thoát ly mọi người trường khống. Này hoàng cấp cường giả tức giận nổi trận lôi đỉnh. Đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp ngồi xuống yêu thú, trước đêm này hoàng cấp yêu thú giết chết hơn nữa. Còn như ô trí đáng người bọn họ đã vô lực bận tâm. Tiểu tử, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi Nhìn ô trí ánh mắt đắc ý, chúng tu giả tức giận gầm hét lên. Trưng 538, ô trí chiến đấu. Đánh đi, các ngươi tận tình đánh đi. Ô trí ở trong lòng kêu lên. Hai phe cường giả rốt cục đụng vào nhau, yêu thú chiến đấu máu thanh nhất. Hoàn toàn chính là lấy cứng chọi cứng, dùng quả đấm để nói chuyện. Ung ung, toàn bộ ngọn núi đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên, mạnh mẽ sóng xung kích hoành quét bốn phía, đam này dược liệu cao cấp cùng thiên tài địa bảo toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Âu chí thấy vậy, bắp thịt trên mặt không ngừng có quắp. Đây quả thực là dậm chân giận dữ a. Ngao, từng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, kèm theo kêu thê lương thảm thiết, hai phe cường giả chiến rất là thảm liệt. Vẹn vẹn chỉ là vài cái hiểm. Cũng đã có mấy tên yêu thú bị thương, hơn nữa thương thế đều vô cùng nghiêm trọng. Tiên huyết tán lạc tại trên ngọn núi, đem thảo dược toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Chỉ là khiến ô trí cảm thấy kỳ quái là, ưu tối tử khí cũng chưa từng xuất hiện. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cường giả song phương thương vong cũng bắt đầu tăng lên. Những tọa kỵ đó yêu thú bởi vì có chúng hoàng giai cường giả tương trợ, hoàn toàn đem những song tử đó trên đỉnh núi yêu thú áp chế xuống. Giống. Chỉ là, song tử trên đỉnh núi yêu thú cường giả nơi nào sẽ cam tâm Nang Thiên một tiếng giao động giống, lập tức có vài chục đạo giống lên một tiếng hưởng ứng. Đón lấy, ô Chi cảm thấy Song Tử Sơn bắt đầu kịch liệt run rẩy, từng cổ một cực kỳ kinh khủng khí tức hướng bên này dâng mà tới. Em gái ngươi à, nếu như chiếu tình cảnh này mà nói, những thứ này tu giả ở đâu là đối thủ? Ô Chi bắt đầu đích nói thầm, một hai tròng mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Ánh mắt của hắn lạc hướng trên ngọn núi Thiên Tài Địa Bảo Thượng, Song Tử trên đỉnh núi Thiên Tài Địa Bảo cùng dược liệu cao cấp thực sự nhiều lắm. Hắn cảm giác nếu như bỏ qua, quả thực hơn 10 tội ác tại trời A. Ta nếu không phải lấy nói, những thứ này thiên tài địa bảo cũng là bị bọn họ chiến đấu dư ba phá hủy, đã như vậy, cần gì phải lãng phí. Ô Chí lập tức bắt đầu hành động, thân hình thoát một cái, xông phía gần nhất một gốc cây cao cấp thảo dược. S. John Z. T. S. T. kế tiếp S. John Z. Thủ pháp của hắn thành thạo, tốc độ kia càng là nhanh không gì sánh được. Trong nháy mắt, mấy bụi cao cấp thảo dược đã bị hắn đưa vào chữ vật nguyên giới chung. Không có cách nào hắn có tự động thu thập phần mềm hắc, cái này thu thập thảo dược tốc độ đều còn nhanh hơn người khác thượng rất nhiều. Khâu nhược tuyết đám người ngốc lăng nhìn ô Chí, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Các loại này yêu thú phản ứng kịp, muốn thu thập đều thu thập không? Ô Chí hướng về phía mấy người hô. Khâu nhược tuyết đám người phản ứng kịp, cũng liền vội vàng chạy đi thu thập thảo dược. Theo tu vi đề thăng, tu giả đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên càng nhiều. Lúc này lại là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Giống. Chỉ là, mọi người đang ở đi trên đầu thời điểm, một tiếng tức giận rít gào chuyện tới, này đang tại chiến đấu yêu thú chung, hai hoàng cấp yêu thú trực tiếp thoát ly vòng chiến, hướng ô trí đám người nhào tới. Các ngươi tiếp tục, hai cái này đại gia hỏa giao cho ta đi đối phó. Ô trí đứng dậy, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, chiến ý tăng cao đối với khâu nhược tuyết đám người nói. Ô đại ca, cẩn thận một chút. Khâu nhược tuyết các loại người là lớn. Bọn họ đối với ô trí thực lực hay là phi thường có tự tin. Quay dối ta thu thập thiên tài địa bảo, chết tiệt. Ô trí trầm quát một tiếng, nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, cả người huyện nếu thanh phong một dạng, một mạch hướng hai gã hoàng cấp yêu thú thổi qua đi. Thân hình của hắn như gió như huyện, quỷ dị khó lường, khiến cho người không thể nắm lấy. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt công pháp, ô trí cũng đã vọt tới lượng chỉ yêu thú trước người. Chém. Băng phong hàn liệt đao vung lên, nhất đạo cơn lốc ở trên trường đao vần quanh bị bám hàn ý lạnh như băng. Ô trí càng là đem một tia phong chi ý cảnh dung nhập vào trong đó, khiến cái này nhất đao giống như sống lại. Nhất đạo lãnh mang từ trong hư không sẹt qua, tốc độ mau mau tốc độ không gì sánh được, một mạch hướng lưỡng chỉ yêu thú đầu người chém tới. Cái này nhất đao bá đạo, hung ác độc địa, có thể hám thiên liệt địa. Giống lưỡng chỉ yêu thú triệt để phẫn nộ, vốn là bọn họ tìm đến ô trí phiền thoái, hiện tại ngược lại thành ô trí tới giết hắn môn, đây quả thực là buồn cười a. Cái này lưỡng chỉ yêu thú, vẫn tu luyện là đại địa nguyên tố, một cái khác tu luyện cũng hỏa nguyên tố. Một cái chủ công, một cái chủ thủ, phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng. Nhưng thấy nhất đạo khổng lồ hỏa đoàn từ một tên trong đó yêu thú trên người nổ bắn ra ra, trực tiếp ô trí bao phủ tới. Còn như ô trí đao chém, nó xem đều không đi liếc mắt nhìn. Cũng không phải hắn đối với ô trí công kích không coi trọng, mà là nó đối với đồng bạn của mình rất có lòng tin. Một con khác yêu thú gầm nhẹ một tiếng trên người hiện ra nồng nặc khí tức ba đậu. Chỉ thấy ở yêu thú bên ngoài thân, một tầng thổ hoàng sắc quang vượng tỏ khắp ra, khiến nó tràn ngập một loại nặng nề cảm giác, sau đó tiến lên trước một bước, nên hướng Ô Chí đao chém. Ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoảng vang lên, cùng loạn sóng xung kích hướng bốn phía quét ngang đi. Ngao. Đón lấy, yêu thú kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ liên tiếp lui về phía sau, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ô Chí công kích mặc dù không có chạm phá phòng ngự của nó, thế nhưng hung bạo lực đánh vào lại làm cho hắn chịu không nhẹ nội thương ha ha ôn trí thân hình thoát một cái đoàn kia hỏa diễm xoa trèo áo của hắn hướng xa xa bay đi mũi chân của hắn trên mặt đất một điểm băng phong hàn liệt đao buộc phát ra lạnh lùng đao mang cồn phong gào thét đưa hắn nổi bật giống như một cái chiến thần phong nguyên tố cùng băng nguyên tố đồng thời dũng manh vào trường đao trong ôn trí thủ đoạn dương lên lại là nhất đạo cuồng bạo công kích chém xuống lưỡng chỉ yêu thú trong con ngươi lọe ra một màn điên cuồng Đồng thời hướng Ô Chí tiến lên. Cả người thượng buộc phát ra nồng đậm hỏa diễm, một cái khác trên người cũng nhộn nhạo ra nặng nghề thổ nguyên tố. Ô Chí đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, đem chém liên tục phần mềm hặc, huyết ảnh công kích phần mềm hặc các loại mở ra, buộc phát ra thực lực quả thực kinh người. Tốc độ của hắn vô địch, dù cho cái này lưỡng chỉ yêu thu thực lực cường hành phi thường, nhưng cũng không cách nào thế nhưng cho hắn. Oen, oen, ầm. Từng tiếng nổ đùng không ngừng vang lên, kèm theo từng đạo tiếng gào hét. Lưỡng chỉ yêu thú con mắt đều đã đỏ lên, bị ô Chí tỏ ra xoay quanh. Nên kết thúc. Ô Chí chợt quát một tiếng, trên người sát ý phóng lên cao, trực tiếp ngưng tụ thành hình một bả sát khí trường đao xuất hiện ở đỉnh đầu. Chém! Băng phong hàn liệt đao vung chém mà xuống, khí thế uy mãnh, bá đạo. Ngay tại lúc đó, sát khí trường đao phát sinh như nước nở kêu to, cũng từ giữa không trung phách trả xuống. Lưỡng chỉ yêu thú lạnh cả tim, cảm thụ được lớn lao nguy cơ, trong con ngươi lập tức lóe ra vẻ sợ hãi. Bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện đã bị Ô Chí hoàn toàn tập trung. Huyền băng nạo khí chém. Hung ba công kích chém xuống, Lương Chỉ Yêu thú kích thích ra trong cơ thể tất cả nguyên khí, hung hãn hướng trường đao nghênh đón. Ầm. Ngao. Lương Chỉ Yêu thú trực tiếp bị phách chém liên tiếp lui về phía sau, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc, lưỡi đạo chém liên tục công kích đi theo đến, lần thứ hai để cho bọn họ bị thương nặng. Chém. Ô Chí trầm quát một tiếng. Con mắt trừng tròn trịa, lần thứ hai quơ lên băng phong hàn liệt đao, hướng lưỡng chỉ yêu thú chém tới. chương 539, tầm mới xuất hiện. Chém. Ô chí hai mắt trợn tròn, nhất đao hợp với nhất đao, không ngừng vung ra. S-chon-G tờ sở t toàn tập kế tiếp S-chon-G. Hơn nữa mỗi nhất đao đều là như vậy cuồng bạo, khí phách, có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Mỗi nhất đao vung ra, hán tinh khí thần đều là như vậy sung túc. Trong ngáy mắt, hơn 10 đao chém ra. Hắn dĩ nhiên không có chút nào thở hổn hển, lại càng không thấy bất kỳ nguyên khí tiêu hao. Thậm chí, theo không ngừng công kích, từ trên người hắn buộc phát ra chiến ý ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Giống, lưỡng chỉ yêu thú không ngừng gào thét, cả người bị buộc không ngừng hướng về sau rút lui. tứ chi ở trên sơn nham trợn ra một đường danh thật sâu cử. Lúc này, lưỡng chỉ yêu thú trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Này nhân loại thậm chí so với bọn hắn yêu thú mới thật là khủng khiếp a. Đây chính là lưỡng chỉ yêu thú tâm lý mà ánh mắt của bọn hắn càng là huệ bại không phân chấn, chán trường phi thường. Đi chết đi. Lại là chém ra một đao, lưỡng Chỉ Yêu Thú liều mạng chống đỡ, cuối cùng chỉ đổi đến nặng hơn thương tổn. Vết thương trông chất, máu tươi chảy như dòng nước, lưỡng Chỉ Yêu Thú rốt cục không kiên trì nổi, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Bọn họ lại không có khí lực ngăn cản. Thấy vậy, Tô Chí cũng rốt cục thở phào. "Em gái ngươi, cái này lưỡng Chỉ Yêu Thú ra thật dày a." Tô Chí cảm thán nói, cho dù là đỉnh cấp nguyên khí Nếu đều không thể chạm phá lượng chỉ yêu thú ra thịt. Lượng chỉ yêu thú hoàn toàn là bị Ô Chí cứng rắn sinh sinh mệnh suy sụp. Mà lúc này, bên kia chiến đấu cũng hầu như đến hồi cuối, tu giả cùng yêu thú chiến đấu hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương, với nhau thương vong đều vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản hơn 10 người hoàng cấp tu giả, hiện tại chỉ còn lại có 4 gã, mà hoàng cấp yêu thú, càng là cơ hội bị đánh cho tàn phế, chỉ có 3 con, hơn nữa song phương đều là vết thương chống chất. Ô Chí thân hình khẽ động, một lần nữa trở lại khâu nhược tuyết đám người bên người, đối với trạng vuông trước mắt rất là thỏa mãn cuối cùng không có người quay rối lao tử thu thập dược thảo ôn trí thở phào sau đó mở ra tự động thu thập phần mềm hực không ngừng thu thập nổi trên ngọn núi thảo dược tầm mới vừa chạy đi đâu lưu lại truyền thừa địa đồ đúng lúc này nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến thanh âm kia trung ẩn chứa uy thế cường đại mẹ kiếp ai vậy à làm sao nhặt lao tử cơm thừa ăn cũng không đổi lại một cái tân điểm mượn cớ Nghe được thanh âm kia, ô Chí lập tức khó chịu, hắn thậm chí ngay cả thủ lĩnh cũng không có đánh, vẫn ở chuyên chú thu thập nổi thảo dược. Tiểu tử kia, lại dùng lời như vậy cuống chúng ta, lập tức giết ngươi. Chuyển qua tui. VN bên kia, còn dư lại bốn gã hoàng cấp cường giả trận lên giận dữ nhìn nổi ô Chí, sắc ý kia huyền thực chất yếu. Lao tử nào có thời gian dỗi cùng các ngươi chơi, gì? Không đúng. Ô Chí há mồm muốn mắng to, thế nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp, cái này sự tình rất kỳ hoặc a. Bản thân không có kêu, nay hoàng cấp cường giả cũng không có kêu, là ai kêu? Sư phụ! Thật sư phụ! Đặng cắt ánh mắt đờ đẫn, một đôi con mắt không có bất kỳ thần thái, thì thào nói nhỏ nổi, vô thần ngắm về phía trước. Sư phụ, đây là vì cái gì? Đặng tử quỳnh thần sắc thảm biến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể kia càng là không ngừng run rẩy đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã quỵ. Ô chí cảm giác được không đúng, theo đặng cắt ánh mắt hai người nhìn lại chỉ thấy đoàn người đang thật nhanh hướng song tử đỉnh đỉnh núi phóng đi. Những người này khí tức ba động cực kỳ kinh khủng, tuy là cũng là hoàng cấp cường giả, nhưng là lại cho ô trí mang đến vô tận áp lực. Nay tu giả dĩ nhiên toàn bộ đều có hoàng cấp tột cùng thực lực, mà ở đám người kia phía trước nhất, một cái gầy yếu lao giả đạp không mà đi, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cả người hầu như hoàn toàn dung nhập vào trong gió. Lao giả kia tu luyện dĩ nhiên cũng là phong nguyên tố, hơn nữa đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ phi thường khắc sâu. Mặc dù không có ngộ ra phong chi ý cảnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với ô Chí kém bao nhiêu. Thật mạnh, cái này chẳng lẽ chính là đặng cắt hai người sư phụ sao? Ô Chí trong lòng có chút ngưng trọng. Còn như này truy kích tầm mới vừa tu giả, tản ra khí tức đồng dạng hung hãn không gì sánh được. Tầm mới vừa không phải cầm truyền thừa địa đồ, thủ hộ ở truyền thừa chi địa sao? Hiện tại lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây không chỉ là ô Chí nghi hoặc không thôi, chính là đặng cắt huynh muội hai người cũng là phi thường nghi hoặc. Tương đối Ô trí, hai người càng có một loại bị lừa dối sự phẫn nộ. Dĩ nhiên thật là tầm mới vừa. Còn giữ lại bốn gã hoàng cấp cường giả cũng phát hiện đám người kia, nếu không nguyện tiếp tục cùng vài tên yêu thú đánh tiếp, thân hình thoát một cái, một mạch hướng nhóm người kia đuổi theo. Khi bọn hắn chạy qua Ô trí các loại bên người thân lúc, dẫn đầu tên kia tu giả hoán hận trừng mắt Ô trí, coi như các ngươi gặp may mắn, chờ đến thần giai trí cường giả truyền thừa, trở lại giết các ngươi. Vừa nói, bốn gã tu giả không đi nữa quan tâm Ô Chí đám người. Nhanh chóng rời đi. Đối với người cường giả kia uy hiếp, ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Mà lúc này, ba gã yêu thú mất đi đối thủ, lập tức giống giận hướng ô Chí đám người nhào tới. Ô Chí vội vã bắt chuyện mọi người thượng xích phong thú sau lưng của, xích phong thú thân hình thoát một cái, tránh thoát ba gã yêu thú công kích. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Mắt thấy xích phong thú muốn đi công kích ba gã yêu thú, ô Chí vội vã ngăn cản. Cái này ba gã yêu thú đã điên cuồng, hoàn toàn không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian, còn như này cao cấp thảo dược cùng thiên tài địa bảo cũng đã bị ô trì đám người thu thập không ít, càng là không cần phải. Cùng những thứ này yêu thú dây dưa, hơn nữa tầm mới vừa không giải thích được xuất hiện ở Song Tử Sơn, trong này rất có kỳ hoặc, mặc dù không phải vì đặng cắt hai người, hắn cũng muốn đi chung nhìn. Dù sao đây chính là quan hệ đến thần giai trí cường giả truyền thừa a, xích phong thu tốc độ rất nhanh, hắn cả thân thể hầu như dung nhập vào trong gió, theo cảnh giới để thăng. Sích phong thú đối với gió trưởng khống cũng càng ngày càng quen thuộc. Trên đường đi, đặng cát huynh muội sát mặt của hai người rất là xấu xí, tâm tình phi thường hạ. É e rằng sư phụ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm đây? Âu trí tiến lên ăn ủy. Trước khi đi, sư phụ cùng ta nói, hắn sẽ tử thủ nội truyền thừa chi địa, chờ ta đem huyết linh tích dịch máu huyết mang đi. Ta tự nhiên cũng hy vọng sư phụ có nỗi khổ tâm. Đặng cát tối nghĩa nói rằng, sư phụ nhất định có nỗi khổ tâm. Đặng tử quỳnh đột nhiên kiên định nói rằng. Huynh Ngụy bọn họ hai người tiến nhập Thần tướng quốc phía sau, vẫn hầu ở Tầm mới vừa phía sau, mà Tầm mới vừa đối với huynh Ngụy bọn họ cũng là phi thường chiếu cố, đặng cắt hai người đối với Tầm mới vừa rất là tín nhiệm. Có lẽ là những cường giả kia tìm được sư phụ, sư phụ không là bọn họ đối thủ, chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Ngươi xem phương hướng của hắn, không phải là muốn hướng sông lớn đổ vào chỗ bay đi sao? Đặng Tử Quỳnh tựa an đuổi mình, Âu Chi đám người chờ mặc, chỉ có Sích Phong thú nhanh chóng trên không trung ghé qua bị bám từng đạo tiếng nghẹn ngào. Xích Phong thú tốc độ rất nhanh, hơn nữa khu vực này hoàng cấp yêu thú đều đã bị những cường giả kia chém giết, Ô Chí đám người nhưng thật ra thông suốt, không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Rốt cục, phía trước yêu thú lần thứ hai thay đổi dày đặc, tầm mới vừa đám người không cách nào nữa hướng đi trước nhanh chóng như vậy. Mà Ô Chí mấy người cũng rốt cục đuổi theo. Chương 540, hợp tác. Ha ha, tầm mới vừa, ngươi trốn không, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại chuyển thừa địa đi đồ đi phía trước truyền đến tiếng cười đắc ý kéo đường. Bởi vì trên núi hoàng cấp yêu thú nhiều lắm, tầm mới vừa đám người đã bị ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, tầm mới vừa khô giòn bỏ qua này yêu thú ở song tử trên đỉnh núi dừng lại. Ngươi làm sao không chạy? Chúng tu giả thấy tầm mới vừa dừng lại, từng cái thần tình phân chấn, nhanh chóng đem bao vây lại. Những thứ này tu giả đều là thần tướng quốc cường giả chân chính, mặc dù không có còn không có tấn thăng đến hoàng cấp đỉnh phong, cũng đã có hoàng cấp tuột cùng chiến lực. Đó là chân chính nhân vật thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu cường giả. Không nên ép ta, nếu không, liều mạng rơi cái mạng này, ta cũng muốn vọt tới đỉnh núi, cùng lắm nhất phách lương tán." Tầm Mới vừa âm trầm nói. Quả nhiên, những cường giả kia không dám động. Giao ra truyền thừa địa đồ, chúng ta thả ngươi một cái sinh lộ." Một gã trung niên tu giả tiến lên trước một bước, thản nhiên nói. Trong tay của hắn bắt nổi một bả vũ phiến, thần thông thông dong bình tĩnh, thoạt nhìn rất là nho nhã. Cái này tu giả tên là Mộ Thành, là lục phiến môn cường giả. Tuy là chỉ có hoàng cấp cấp tám cảnh giới, chiến lực không chút nào kém hơn hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Ta nói rồi, không nên ép ta, nếu không, cùng lắm nhất phách lương tán. Tầm mới vừa lạnh lùng nói, không nhường chút nào nhìn mộ thanh. Ta tầm mới vừa mặc dù chỉ là một cái tiểu môn phái trưởng lão, lại cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Sư phụ là một cái môn phái trưởng lão, làm sao cũng không có nghe hắn nói qua. Đặng cắt hai người chân mày nhữ càng sâu. Bọn họ càng ngày càng phát hiện. Đối với với bản thân sư phụ hiểu thực sự quá cạn, khó đạo sư phụ thực sự đang lừa gạt chúng ta. Sẽ không, nhất định sẽ không. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết. Đặng tử Quỳnh đem hết lắc đầu, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Người muốn như thế nào? Lúc này, lại là một gã tu giả đi tới, bình thản nhìn tầm mới vừa. Người này khí thế cũng rất phải không phàm, chủ yếu nhất là hắn con mắt cùng những người khác bất đồng, lại có song đồng, phi thường quỷ dị. Hơn nữa cái này tu giả niên kỷ linh rất nhẹ, đại khái chỉ có chừng 20 tuổi, thế nhưng từ trên người hắn tản ra khí thế của đến xem, lại không chút nào kém hơn mộ thành đám người. Người này tên là Yêu Đồng, nghe nói là có yêu thú và loài người hỗn hợp huyết mạch, là vũ hóa sơn thiên tài, mắt phải của hắn có thần thông, có thể hình thành một cái hư huyễn thế giới, rất là quỷ dị, một khi bị đại nhập hắn hư huyễn thế giới, sẽ rất khó trở ra. Tiểu huyết hướng ô trí giới thiệu. Sau đó... Hắn lại hướng mọi người giới thiệu những thứ khác tu giả, toàn bộ đều là thần tướng nước nhân vật thiên tài, vô luận là xuất thân vẫn là thực lực cá nhân, đều là vô cùng xuất chúng. Những thứ này nhân vật thiên tài là thần giai trí cường giả truyền thừa chi vật, dĩ nhiên toàn bộ tiến nhập thần trôn cất chi địa. Âu Chi hít sâu một hơi, cảm thụ được áp lực cường đại, đồng thời lại có một cổ cường đại tự tin nộn nhạo ra. Chỉ có cùng những thứ này chân chính thiên tài đối chiến, hắn có thể tiến bộ nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, hắn chiến ý trong lòng như nước thủy triều hận không thể lập tức tiến lên tìm những cường giả kia tỉ thí một phen. truyền thừa chi địa ngoài có nổi cường đại cấm chế, nếu như dựa vào ta một người, rất khó bài trừ cấm chế. sở dĩ ta hy vọng chư vị có thể với ta hợp tác, cùng nhau công phá cấm chế. tầm mới vừa ngạo nghễ nói rằng, ta nghe nói chỉ cần tìm được huyết linh tích dịch máu huyết, liền có thể mở cấm chế. ngươi không phải đã phái đồ đệ của mình đi bắt huyết linh tích dịch sao? lại là một gã tu giả hì hì tiến lên, chế nhạo nhìn tầm mới vừa cái này tu giả trên người tản mát ra từng cổ một tà dị khí tức nhất là đôi con mắt càng là không ngừng chuyển động tựa hồ lại đánh ý định quỷ quái gì ô trí nhớ tới tiểu huyết giới thiệu cái này tu giả là ma linh điện càng lãng tựa như tên của hắn một dạng đó là một cái công tử phóng đẳng cực kỳ háo sắc có người nói hắn có một khổng lồ hậu cung sau đó ô trí còn lại là vẻ mặt quái dị nhìn tiểu huyết thân phận của những người này đều phi thường không đơn giản Tiểu huyết nếu có thể thuộc như lòng bàn tay nhất nói ra lai lịch của những người này, thân phận của hắn há lại sẽ đơn giản. Đó là của ta sự tình, ngươi quản tựa hồ có hơi chiều rộng. Tầm mới vừa lạnh lùng nhìn càng lãng. Bản công tử chỉ là đối với ngươi nữ đệ tử cảm thấy hứng thú mà thôi, còn như ngươi này xấu xa tâm tư, bản công tử mới lười để ý đây. Càng lãng lạnh rên một tiếng, cực kỳ khinh thường ngắm tầm vừa mới nhãn. Ngươi nếu không phải muốn cùng ta hợp tác, hiện tại cùng có thể đi, ta nghĩ tại chỗ chư vị. Không, có nhân sẽ nguyện ý lưu ngươi." Tầm Mới vừa cường ngạnh nói rằng, lập tức lệnh Càng Lãng không có tính tình. Hắn biết, một ngày cùng Tầm Mới vừa nổi lên ba chạm, những người đó chỉ biết trợ giúp Tầm Mới vừa, mà đối với hắn bỏ đá xuống giếng. "Được rồi, ngươi thắng, hi vọng ngươi nữ nhân đồ đệ còn chưa chết." Càng Lãng nhún nhún vai, không sao cả nói rằng. Nghe được hắn, Tầm Mới vừa đôi mắt trừng, lập tức muốn báo nổi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cấm chế sau khi mở ra, mọi người bằng bản lãnh của mình Như thế nào? Tầm Mới vừa hướng mọi người nhìn quét một vòng, mắt thấy không có nhân phản đối, nhất phía sau nói ra, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Rất nhiều người cũng đã đánh ý kiến hay, một ngày tiến nhập truyền thừa chi địa, bọn họ liền theo sát Tầm Mới vừa phía sau. Không phải muốn đi truyền thừa chi địa sao? Tại sao còn muốn hướng song tử trên đỉnh núi phóng đi? Có tu giả nghi hoặc hỏi. Truyền thừa chi địa ngay song tử đỉnh núi, ngươi nếu như sợ, có thể tuyển chọn rời khỏi. Tầm Mới vừa lãnh đạm nói rằng, Đây cũng là hắn nguyện ý cùng mọi người hợp tác một trong những nguyên nhân. Có người nói Song Tử đỉnh núi có thiên gia yêu thú chiếm giữ, đang dễ dàng mượn chúng tu người lực lượng đến ngăn cản tên kia thiên gia yêu thú. Thế nhưng, nghe được tầm mới vừa mà nói, đặng cắt sắc mặt của hai người cũng thảm biến. Truyền thừa chi địa dĩ nhiên tại Song Tử đỉnh núi, như vậy bọn họ trước kia chỗ đi địa phương vậy là cái gì? Tầm mới vừa vì sao mang huynh muội bọn họ đến một cái giả truyền thừa chi địa? Lại đem đặng cắt phái đi chào huyết linh tích dịch. Lẽ nào truyền thừa chi địa thực sự ở song tử đỉnh núi? Hoặc có lẽ là, song tử sơn chỉ là hấp dẫn chúng cường giả một cái đạn khói. Chân chính truyền thừa chi địa hay là trước trước địa phương. Thế nhưng tầm mới vừa tại sao phải làm như vậy? Đặng cắt hai người không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Tinh quan kỳ biến đi, ở kết quả sau cùng chưa ra trước khi, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên vọng có kết luận. Ô Chí thở dài một tiếng, hướng đặng cắt hai người an ủi. Trong lòng của hắn đối với tầm mới vừa đồng dạng tràn ngập hoài nghi. Từ hắn và mộ thành đám người trong đối thoại, ô Chí mơ hồ cảm giác được đặng cắt hai người chính là hai cái vật hy sinh. Thế nhưng hắn không còn cách nào đem suy đoán của mình báo cho biết hai người, dù sao đây chẳng qua là suy đoán mà thôi. Có thể, cái này song tử Sơn cũng không phải chân chính truyền thừa chi địa đây. Thần giai cường giả truyền thừa quá là quan trọng, tầm mới vừa sao lại nhẹ dịch hòa người khác chia sẻ. Chúng cường giả bắt đầu hướng song tử trên đỉnh núi phóng đi. Trên đường đi, Phạm là có yêu thú ngăn trở lộ, liền toàn bộ chém giết. Thực lực của những người này rất là cường đại, đồng thời xuất thủ đối phó một gã yêu thú, thực sự quá dễ dàng. Trải qua một ngày hành tẩu, mọi người rốt cuộc phải leo đi được song tử đỉnh núi. Chương năm 41, thiên gia yêu thú huyết kim sư. Song tử đỉnh núi, mây mù lượn quanh, mọi người đứng ở đỉnh núi, giống như đặt vào nhân gian tiên cảnh. Chủ yếu nhất là, cái này song tử đỉnh nguyên khí cực kỳ nồng nặc, rất nhiều tu giả vẹn vẹn chỉ là hút mấy cái, liền cảm thấy nguyên bản không hề tấp kim tu vi bắt đầu thả lòng đậu. Hào địa phương A. Ô trí tán thán một tiếng, hắn thực sự rất muốn ngồi xuống tu luyện một phen. Hắn linh tu cảnh giới vẫn cắm ở địa giai đỉnh phong, không còn cách nào tấn thăng đến hoàng cấp. Ngay mới vừa rồi, hắn dĩ nhiên mơ hồ bắt được thời cơ đột phá. Chỉ là, từ địa giai tấn thăng đến hoàng cấp, đối với một cái tu giả mà nói, là cực kỳ bước then chốt, càng là cần đầy đủ thời gian đến vững chắc cảnh giới. Mà bây giờ đối với ô trí mà nói, thời gian rõ ràng không đủ. Chờ thiên giai yêu thú sau khi ra ngoài, các ngươi cho ta biết ra đánh trước tọa chỉ trong lát. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nói, mặc dù không cách nào hiện tại đang trùng kích hoàn cấp, thế nhưng đem cái loại này thời cơ đột phá khác ở trong ngóc, lại dùng không bao nhiêu thời gian. Ô Chí một chút xíu phỏng đoán, hắn có trùng kích hoàn cấp kinh nghiệm, đối với cái này chút sự tình tự nhiên là cứ xe nhẹ đi đường quen. Ô lại ca, những người kia chuẩn bị trùng kích xong tử đỉnh núi. Khâu Nhược Tuyết ở Ô Chí bên tai nhỏ giọng nói, Ô Chí mở hai mắt ra, trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra từng đạo chói mắt thần mang giống như sắp nhập vân tiêu lợi kiếm muốn bắt đầu sao hắn lẩm bẩm một tiếng chiến ý ngập trời dựng lên đối với thiên gia yêu thú hắn đồng dạng phi thường chờ mong những người này đều là thần tướng nước nhân vật thiên tài mỗi người đều có hoàng cấp tột cùng chiến lực hợp mọi người lực có thể không đối phó một gã thiên gia yêu thú đối với cái này một điểm không người nào dám bảo đảm thế nhưng đối mặt thần giai trí cường giả truyền thừa nhưng không ai sẽ lùi bước Mặc dù thiên giai cùng hoàng cấp sự tranh lệch như cách biệt một trời, mọi người cũng nguyện ý đi đổ, đi chiến đấu. Các ngươi người nhân loại này, thực sự là thật to gan, dĩ nhiên sát nhiều như vậy yêu thú, thật sự cho rằng ta sẽ không giết các ngươi sao. Đúng lúc này, nhất đạo cực kỳ kinh khủng y áp chống rông ra, hướng mọi người bao phủ xuống. Thanh âm kia cuồn cuộn mà đến, giống như là tiếng sấm mượn dạng, đang lúc mọi người bên thai ẩm vang, rất nhiều tu giả không có phòng bị, trực tiếp bị chấn đù thai hoa mắt, thân thể lay động không ngừng đó lấy, nhất đạo khổng lồ bóng ma xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, bao phủ cả phiến thiên không. Cái này yêu thú cá thể thực sự quá to lớn. Thao thao uy áp tỏ khắp ra, chúng tu giả chỉ có thể cắn răng kiên trì, hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm đỉnh đầu yêu thú. Cái này yêu thú và sư tử rất giống, toàn thân ra lông chuyển vàng óng ánh vẻ, mà cổ chỗ cũng hoàn toàn đỏ ngầu, thoạt nhìn rất là yêu dị. Thiên gia yêu thú huyết kim sư. Mọi người thần tình bắt đầu ngưng trọng. Bọn họ mặc dù nhưng đã làm tốt cùng thiên gia yêu thú chuẩn bị chiến đấu, nhưng là thật đối mặt thiên gia yêu thú thời điểm, bọn họ lại phát hiện mình là như thế ấu trĩ.